Làng lặng, ta trong chốc lát cùng Sa Minh trực tiếp đi nước canh tri đô. Ngươi đi xuyên hương các khi về trước ra một chuyến, đem ngươi Tam tỷ phu canh xương hầm sách đến bệnh viện đi, tự mình nhìn chằm chằm hắn uống xong. Hứa tú tú đem canh xương hầm nhiệm vụ giao cho Hứa Làng lặng. Hảo con Hứa tú tú tự nhiên biết Hứa tú tú mỗi ngày buộc nàng Tam tỷ phu uống canh xương hầm, cho dù nàng có thể nhìn ra tới, nàng Tam tỷ phu đều mau uống phương ra, nhưng là Hứa tú tú an bài nhiệm vụ, nàng khẳng định sẽ nghiêm túc hoàn thành. Sách theo canh xương hầm. hứa lẳng lặng từ từ hướng đi bệnh viện gần nhất mấy ngày nay xuyên hương các các loại tài chính chờ vấn đề đã giải quyết nàng rõ ràng trên vai gánh nặng liền nhẹ nhàng không ít đột nhiên bên cạnh vội vàng đi qua một người cao lớn nam nhân thân ảnh ngụy gia cường hứa lẳng lặng ngoài ý muốn đột nhiên ra tiếng gọi lại sách theo trái cây quả tặng ngụy gia cường nga là hứa gia cô nương a ngượng ngùng ta vừa rồi đang nghĩ sự tình nhất thời không chú ý tới ngươi ngụy gia cường nghe được kêu to sau dừng lại nệ bước Quay đầu nhìn đến Hứa Lẳng Lặng khi, lập tức đôi mắt sáng ngời, giải thích đồng thời hàm hậu gãi gãi chính mình cái ó. Hắn vẫn luôn đều có một cái thói quen, có chút khẩn trương cùng không biết làm sao khi, liền sẽ bản năng chảo cái ó, mà mỗi một lần nhìn thấy Hứa Lẳng Lặng, hắn cơ hồ đều không đổi được cái này thói quen. Ngươi tới bệnh viện làm cái gì? Là đến thăm bằng hữu vẫn là tự mình xem bệnh. Hứa Lẳng Lặng cũng không hiểu được, chính mình vì cái gì liền đối ngụy ra cường ấn tượng rất khắc sâu, thậm chí còn chủ động gọi lại hắn. chưa xong con tiếp chương ba trăm người đâm thương ta eo. một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc nga là cái dạng này ta công trường một cái nhân viên tạp vụ hắn ở tại đường sơn thôn phụ cận hắn thuê trụ phòng ở mấy ngày trước mưa to khi sụp xuống hắn cùng hắn khuê nữ đều ở trong phòng bị tạm bị thương ta nay cái mới biết được tin tức liền nghĩ tới bệnh viện vân an một chút ngụy gia cường không có chút nào giấu giếm nói lời nói thật thậm chí sau khi nói xong lại nghiêm túc giải thích một câu đúng rồi Ta nhân viên tạp vụ hắn, kêu Viên Khải, năm nay 32 tuổi, nữ nhi kêu Viên Vương, năm nay 8 tuổi, ở tại 303 trăm hảo phòng bệnh. Ngụy Gia Cường hàm hậu đem hắn công trường nhân viên tạp vụ cơ bản tin tức đều lộ ra cái đại khái. Hứa lặng lặng đứng nhìn Ngụy Gia Cường nửa ngày, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở xe lửa thượng gặp được hắn khi bộ dáng, hàm hậu đến làm người kinh ngạc, lần đầu gặp mặt liền lấy sổ hộ khẩu tự báo ra môn, chỉ vì giành được nàng tín nhiệm, ngây ngốc lại mặc danh không cho nàng cảm thấy phản cảm. Ngụy Gia cường, người có khác người vừa hỏi liền đem sự tình cùng đảo cây đậu dường như phun cái sạch sẽ, vạn nhất đối phương có khác giáp tâm làm sao bây giờ. Hứa lặng lặng nhíu mày dặn dò hắn. Thật sự là người nam nhân này cho nàng ấn tượng khá tốt, nàng vẫn luôn nhớ do hắn, cũng là cái thứ nhất không xem mặt không xem diện mạo lại có thể vào nàng pháp nhãn nam nhân. Hắn dùng hàm hậu trị hết nàng nhăn khống, đáng tiếc nàng hiện giờ là tàn hoa bại liễu, nếu không nàng có lẽ có thể thử cùng hắn phát triển một ít cái gì, tìm cái như vậy nam nhân kết hôn. có lẽ cũng không tồi nhưng liền tính lẫn nhau không có gì nhìn hắn như thế không có phòng bị không khỏi muốn nhắc nhở hắn một chút trên thế giới này nhưng cũng không có như vậy nhiều người tốt cho dù là trí thân cũng đến phòng bị một ít người hỏi ta mới nói a người khác hỏi ta giống nhau đều không nói cho hắn ngụy gia cường nghiêm túc trả lời chút nào không cảm thấy chính mình đối hứa lẳng lặng không hề phòng bị có cái gì không đúng hắn kỳ thật là đánh tâm nhãn thích này hứa ra cô nương nhưng đối phương là nữ lao bản ngộ tử Trong nhà điều kiện thật dài đến cũng hảo, nghe nói ngày thường còn cấp nữ lao bản làm việc, làm được ra dáng ra hình năng lực đâu. Hắn tuy rằng trong lòng coi trọng nhân gia, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hắn nơi nào xứng đôi nàng. Hào đi! Nhân gia cũng không nốc, chỉ là đối nàng ngoại lệ một chút thôi. Nghe hứa lẳng lặng trong lòng có chút tiểu hưng phấn, nhưng thực mau liền thu liễm xuống dưới, vậy ngươi mau đi xem ngươi nhân viên tạm vụ đi. Ta còn phải cho ta tam tỷ phu đưa canh đâu. hứa lẳng lặng nói sách theo trong tay canh xương hầm soát tồn tại cảm Người tam tỷ phu cũng bị thương hắn có khỏe không không có gì sự đi nghiêm trọng không nghiêm trọng ngụy gia cường có chút khẩn trương đặt câu hỏi hiện tại không có việc gì khôi phục đến khá tốt ta đi rồi ngươi cũng chạy nhanh đi thăm nhân viên tạp vụ đi hứa lẳng lặng không nhiều lời tống viễn hoàn bị thương sự tình đối với ngụy gia cường vây vây tay tắc tiếp tục hướng tống viễn hoàn phòng bệnh phương hướng đi đến ngụy gia cường sách theo đồ vật đứng ở tại chỗ nhìn hứa lẳng lặng đi xa sau, lúc này mới xách theo đồ vật vội vội vàng vàng đi hướng hắn công trường nhân viên tạm vụ phòng bệnh. Tống Viễn hoàn trong phòng bệnh, hứa lẳng lặng thấy hắn Tam tỷ phu vừa thấy đến nàng trong tay canh xương hầm hộp cơm, cả người sắc mặt liền phá lệ âm trầm cùng vặn mèo sau, trong lòng dâng lên một cổ đồng tình chi ý. Tỷ phu ngươi chạy nhanh uống đi, tỷ của ta công đạo, ta cần thiết nhìn ngươi uống xong mới có thể đi. Nhà mình Tam tỷ công đạo nhiệm vụ, đó là nói cái gì đều không thể bởi vì đồng tình mà hoang phế nói nữa này canh xương hầm sắc thật đối nàng tam tỷ phu chân có chỗ lợi tự nhiên nàng đồng tình cũng cũng chỉ là đồng tình thôi lấy lại đây đi tống viễn hoàn nhận mệnh tiếp nhận đại canh xương hầm chịu đựng kia sợi nị vai kính nhi cấp uống xong một giọt không dư thừa được rồi nhiệm vụ hoàn thành ta phải đi làm đi hứa lẳng lặng vừa lòng thu đại canh xương hầm hộp cơm bốn nha tỷ phu cầu ngươi sự kiện bái tống viễn hoàn do dự nửa ngày sau mở miệng chuyện gì hứa lẳng lặng nhướng mày hỏi lại Ngươi giúp ta cùng ngươi tỷ nói nói này canh xương hầm có thể hay không thay đổi ngươi nói hôm nay thiên uống một loại canh ta đều mo uống phun ra Ngươi đáng thương đáng thương ngươi tỷ phu được không tống viễn hoàn giống nhau ở hứa lẳng lặng trước mặt còn xem như rất có uy nghiêm nếu không phải này canh xương hầm thật sự là uống đến sợ hắn thật sự sẽ không tính toán từ hứa lẳng lặng nơi này chấp hành vu hồi chính sách hứa lẳng lặng trầm mặc tự hỏi nửa ngày tỷ phu ta không giúp được ngươi lắc đầu hứa lẳng lặng cự tuyệt nói dỡn Nhà nàng Tam tỷ ở hắn Tam tỷ phu chân thương chuyện này thượng có bao nhiêu biến thái bướng bỉnh, nàng nào dám đi khiêu khích nàng quyết định a. Tống Viễn Hoàn tức khắc chính là một bộ dao kim chân mặt. "Ngươi đi đi." Tống Viễn Hoàn bắt đầu tâm tắc đuổi người, ngày thường hắn vẫn luôn cảm thấy bốn nha này cô em vợ cũng không tệ lắm, nay cái đột nhiên cảm thấy cũng liền giống nhau đi. Loại này không cần phải liền đuổi người tỷ phu hảo thiếu đánh a. Nhưng Tống Viễn Hoàn đều tâm tắc đuổi người, hứa lẳng lạng đảo cũng không có lưu tại phòng bệnh khí hắn. sách theo trống rông canh xương hầm hộ, nàng từ từ hoảng ra phòng bệnh, chỉ là nàng không nghĩ tới, hoảng đến khu nằm viện trước phí chỗ, sắp phải đi nàng lại đột nhiên bị trong đại sảnh náo nhiệt cấp hấp dẫn. Ai hùi! Tiểu tử ngươi là không có mắt ta. Ngươi như vậy đại cái khổ người, hướng ta này lao thái bà trên người đâm, ai hù, eo đều cho ngươi đâm chặt đứa ta. Vốn dĩ liền rất náo nhiệt trước phí chỗ, đột nhiên bị một tiếng bén nhọn thả khắc nghiệt thanh âm đánh vỡ, có chút trói thai. Thực xin lỗi đại nương Ta thật không thấy được ngài liền ở ta phía sau, ngài thương đến chỗ nào rồi. Ta trước đỡ ngài đi làm bác sĩ kiểm tra kiểm tra đi. Hàm hậu thả tràn đầy xin lỗi nam tử thanh âm vang lên. Thanh âm kia thập phần quen thuộc, nháy mắt liền làm hứa lẳng lặng tính toán rời đi nện bước dừng lại, kia không phải ngụy ra cường thanh âm sao. Hắn như thế nào ở trước phía chỗ, lại còn có cùng một vị đại nương nổi lên tranh chấp. Từ vừa rồi đối thoại giữa cũng có thể biết, này hẳn là xuất hiện cọ sát. Kiểm tra cái gì kiểm tra, ta eo Ngươi chạy nhanh cho ta bồi tiền. Cụ bà bén nhọn thanh âm vang lên, bá đạo thả không biết xấu hổ. Chính là ngụy gia cường hoảng loạn vô thố tưởng nói chuyện. Chính là cái gì chính là, ta nói cho ngươi, nay cái ngươi không bồi ta tiền, ta kéo ngươi đi cục công an, ta nhi tử chính là ở cục công an công tác, ngươi thức thời chạy nhanh bồi ta tiền, đỡ phải qua lại lăn lộn phiền thoái. Ai u, đau chết mất, ta bộ xương giả này đều phải bị ngươi đâm nát. Ta nói cho ngươi à, nay cái ngươi không bồi ta tiền, ta cùng ngươi không để yên. bén nhọn lao thái bà có chút không nói lý, trực tiếp tính toán ngụy gia cường muốn lời nói, kia đại nương ngài muốn ta bồi thường ngài bao nhiêu tiền đâu? ngụy gia cường hàm hậu đặt câu hỏi, cứ việc hắn giờ phút này cũng là không thể hiểu được, nhưng là đối phương bén nhọn thả khắc nghiệt hắn thật sự có chút chống đỡ không được, liền hàm hậu thành thật dò hỏi bồi thường kim lệnh. ngươi đụng vào ta eo đều xoay, ta như vậy một đống tuổi, thương gân động cốt dễ dàng đều hảo không được, ngươi ít nhất cũng đến bồi cái mấy trăm khối, ta cũng không nhiều lắm muốn, liền năm khối đi. Lao thái thái một tay nắm ngụy ra cường một tay che lại lao eo, mặt không đỏ khí không xuyến công phu sư tử ngoạn. hơn nữa một mở miệng chính là 500 khối. Chưa xong con tiếp. linh 301, người hủ dọa ai đâu? Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Năm 500, hiện trường xếp hàng trước phí người nghe thấy cái này con số cũng hít hà một hơi, nhìn kia cụ bà ánh mắt nháy mắt liền không giống nhau. 500 khối à? Ở cái này chi phí bình quân pha thấp, người đều thu vào cũng thấp thời đại. 500 khối chính là giá trên trời A. Có chút nghèo khổ nhân ra, một năm thu vào nói không chừng đều không có 500 khối đâu. Nay cụ bà nàng cũng thật dám mở miệng muốn A. Đại đương, ngươi này cũng quá không nói lý, một mở miệng liền phải 500 khối. Này 500 khối, mấy ngày nay ở công trường vất vả làm việc, hắn nhưng thật ra tồn hạ không ít tiền, nhưng là này trước xong phí dụng một cái xoay người liền phải móc ra đi 500 đồng tiền, hắn là hám hậu, nhưng hắn cũng không ngốc ga. Hắn hoàn toàn đều không có chú ý tới chính mình là như thế nào đụng vào vị này đại nương, quay đầu gian liền nhìn đến nàng ngã xuống trên mặt đất thét chói thai, sau đó kêu kêu quát quát bắt lấy hắn không bỏ, hắn đến bây giờ đều lý giải không được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì hảo sao. Không có tiền, không có tiền chúng ta đi cục công an nói đi lý đi. Cụ bà trứng mắt, tay phải che lại lao eo đứng lên, lôi kéo mỹ ra cường tay liền phải đi ra ngoài, ỉ vào nhà mình nhi tử ở thị cục công an đi làm, cụ bà trong lòng tự tin mười phần. Bắt lấy tiểu tử này đi cục công an, nếu là hắn không bồi tiền, khiến cho nhi tử câu lưu hắn mấy ngày. Đi cục công an. Xôn sao, chu vi lại lần nữa một mảnh ô lên, mọi người đều nông vòng nhìn này một mộ, cũng không có người dám tiến lên nhúng tay lo chuyện bao đồng. Cứ việc kỳ thật có người nhìn đến là cụ bà là ý định lừa bịp tống tiền, nhưng là nhưng không ai dám đứng ra nói tốt, vạn nhất đắc tội với người làm sao. Đại nương, ngài không thể không nói lý A. Ta vừa rồi như thế nào đụng vào ngài, ta đều không hiểu được. Ngài mở miệng liền phải ta bồi thường 500 khối, ta một cái công trường dọn dẹp, ta nào có như vậy nhiều tiền bồi cho ngài, ngài xem ngài có thể hay không thiếu muốn một chút ngụy ra cường tức khắc có chút tự tin không đủ, này sao còn muốn tới an toàn cục nói rõ lý lẽ đi đâu. Giải thích, rồi lại không dám quá mức dây rua, rất sợ chính mình lực đạo lại thương đến lao đại đương. Ta quả ngươi có hay không tiền, ngươi nay cái đâm bị thương ta, ngươi phải bồi tiền, còn nói ta không nói lý, ta xem ngươi này người trẻ tuổi mới ngang ngược vô lý. đụng vào người còn đúng lý hợp tình không bồi tiền đi cùng ta đi cục công an nói rõ lý lẽ đi đại nương hùng hổ lôi kéo ngụy gia cường cổ áo ngụy gia cường tức khắc bị cụ bà tốn đến có chút chật vật hàm hậu khuôn mặt thượng toàn là sốt ruột chi sắc ngụy gia cường ngươi liền bồi đại nương đi cục công an đi một chuyến bái. làm công chính nghiêm minh công an nhóm cấp phán phán sự tình hắc bạch đúng sai nếu là ngươi thật sự đụng vào cụ bà nên bồi tiền bồi tiền một chút đều không thể qua loa nếu là ngươi không đụng vào đại nương có người ý định lừa bịp tống tiền hứa lẳng lặng nói đôi mắt ở kia cụ bà trên người xoay chuyển tràn ngập nguy hiểm cảm giác giờ phút này nàng kia khí thế hoàn toàn tất cả đến hứa tú tú chân truyền kia cũng không có việc gì ngươi chỉ lo yên tâm đi cục công an phân rõ phải trái đại nương không phải nói nàng nhi tử ở cục công an đi làm sao nếu là nàng nhi tử dám cố ý làm việc thiên tư làm rối kỳ cương ta kêu ta tam tỷ liên hệ thành phố báo xã phóng viên làm cho bọn họ hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền ta rét thị cục công an hành sự tác phong diễn xuất hứa lẳng lặng sách theo chống không canh xương hầm hộp đi ra ngăn cản tình cảm mãnh liệt bành bái của bà lẳng lặng ngụy gia cường nhìn đến người đến là hứa lẳng lặng đôi mắt sáng lên sau đó tự tin bỗng nhiên đủ một ít không trách hắn không có một chút hoài nghi hứa lẳng lặng nói chuyện chân thật tính hắn dù sao cũng là ở công trường dọn gạch bắt đầu làm việc công nhân nước canh chi đô đãi nộ cùng chính phủ coi trọng trình độ hắn tự nhiên là biết được một ít Ngày thường công trường nhân viên tạp vụ đều sẽ nói chuyện hiếm, đều nói hứa tú tú có bản lĩnh. Thậm chí có vài lần ép tỉnh báo xã người còn cố ý tới công trường tiến hành rồi đưa tin cùng phỏng vấn, nhìn qua cùng nữ lao bản quan hệ cũng khá tốt, nếu là nữ lao bản nói, nàng là xác thật có bản thân liên hệ đến những cái đó báo xã phóng viên. Hảo, đại nương ta bồi ngài đến cục công an đi, ngài yên tâm, ta khẳng định không chạy, ngài thương đến nào, yêu cầu nhiều ít tiền thuốc men, nên như thế nào bồi thường liền như thế nào bồi thường. ngụy gia cường nhìn đến hứa lẳng lặng đứng ra giúp hắn nói chuyện phục lại thấy cụ bà trột dạ biểu tình lập tức thuận thế leo lên hắn xem như nhìn ra tới này đại nương vấn đề cụ bà khẩn tún ngụy gia cường cổ áo tay bắt đầu lỏng một đôi gục xuống lòng mí mắt cũng run run đôi mắt có chút do dự tựa hồ ở phán đoán hứa lẳng lặng trong lời nói chân thật tính nhưng nhìn ăn mặc tiền vệ nói chuyện tự tin đủ thả thản nhiên hào phóng hứa lẳng lặng cụ bà trong lòng biết không tốt này nếu là thật sự nháo đến cục công an đi Ảnh hưởng đến nhi tử thật vất và thác quan hệ mới lộng tới công tác nên sao chỉnh. Người hù dọa ai đâu? kia tỉnh báo phóng viên các đồng chí là người tưởng liên hệ liền liên hệ. Cứ việc đã trong lòng do dự, nhưng là lại vẫn là chống nói ngạnh lời nói. Hứa lẳng lặng những mày, ha ha, việc này đại nương ngài cũng đừng nhọc lòng, ta đi trước cục công an bẻ xả bẻ xả ngài bị đâm thương bồi thường vấn đề đi. Đi thôi. Đại nương, chúng ta đến cục công an nói rõ lý lẽ đi. Ngụy Gia Cường chủ động tiếp đón kia đại nương đi cục công an. Nguyên Bả nghiêng về một bên, Ngụy Gia Cường rõ ràng không chiếm lý tình hình, đột nhiên liền trở nên không giống nhau lên, dựng lên trước đứng ở phía sau, nhìn đến toàn bộ sự kiện trải qua người, giờ phút này cũng bắt đầu lặng lẽ sờ sờ nói thầm lên, tuy rằng là nói thầm, nhưng là thanh âm kia lại làm chung quanh không ít người đều nghe được đến. Kỳ thật vừa rồi ta đều thấy được, người trẻ tuổi kia căn bản là không có đụng tới người đại nương đâu. Một cái phụ nữ trung niên Vừa thấy chính là cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại chủ nhân, ban đầu không nói lời nào, nhưng lúc này trước mắt này cụ bà không chiếm lý tình hình không đúng, liền đứng ra cùng phía sau người ta nói nổi lên lời nói. Thật sự, kia lão thái thái chính là cố ý lừa bịp tống tiền người, như thế nào có thể như vậy đâu. Này thế đạo ai kiếm ít tiền dễ dàng a Nàng thế nhưng còn chạy đến bệnh viện tới lừa bịp tống tiền người thành thật. Phụ nữ trung niên phía sau một vị khác phụ nữ trung niên tức khắc một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. nhìn về phía kia lão thái thái biểu tình tức khắc mang theo một cổ phòng bị cùng kinh thường lúc này rốt cuộc không phải sau lại ăn vạ lão nhân chiếm đa số niên đại gặp được loại sự tình này đại gia vẫn là bản năng thực bài xích chỉ chốc lát sau thời gian vô cùng náo nhiệt trước phí chỗ liền một đống người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ lên lão thái thái cũng cảm thấy nan kham đến không được vốn dĩ nàng nay cái là tới xem eo bạn già đi cho nàng lấy dược nàng tác tự mình tới trước phí chỗ trước phí đau lòng tiền nàng nhìn trước phi đơn tử thượng viết vài trăm khối giá cả tâm tác, mau đến viên nàng trước tốn thời gian. đằng trước một người tuổi trẻ người mơ mơ màng màng xoay người phải đi. nàng lúc ấy thăm thân mình muốn nhìn một chút trước phí tình huống, khiến cho ngụy gia cường cấp cọ một chút, nàng một cái không xong liền. một ngông ngồi xuống trên sàn nhà, nàng hung hung hổ hổ đứng lên, nhìn đến đối phương là cái thành thật nông thôn hắn tử, vừa thấy liền không gì văn hóa, sau đó liền kế thượng trong lòng tới, muốn mượn này lừa bịp tống tiền một ít tiền tới xem bệnh cũng khá tốt.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 Ngáy mắt liền đến khai giảng quý, tống xa giao tống xa minh tới Z thị cũng một cái nhiều mau hai tháng, tỷ đệ hai trưởng thành, tất cả mọi người rõ như ban ngày, hiện tại nghỉ hè lập tức kết thúc, đương tỷ đệ hai phải về trường học đọc sách sau, hứa tú tú đám người đều cảm thấy không tha. Dù sao cũng là thật thật tại tại ở chung hơn một tháng, lẫn nhau có ăn ý cũng có tiểu cọ sát, cũng cùng nhau vượt qua Z thị 10 năm tới lần đầu tiên bùng nổ đại diện tích nước mưa, thậm chí đều tự mình tham dự cứu viện chờ hành động. Này giữa cảm tình cũng muốn tới càng thêm khắc sâu. Ly biệt ga tàu hỏa, Tống Sa Giao cùng Tống Sa Minh đều vạn phần không muốn đến ôm Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Bà Bối, tỷ đệ hai đều là một bộ khổ đông cải mặt. Ở bên này ngốc đến như vậy thoải mái, ta đều liên tiếp đi rồi. Tống Sa Giao tràn đầy nghẹn ngào nói, nữ hài tử vốn dĩ liền tương đối cảm tính, hơn nữa nàng ở rét thị làm không giống nhau công tác, mỗi ngày nhật tử cũng phong phú vô cùng, so trước kia nàng quá mười mấy hai mươi năm thậm chí đều làm nàng ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ sẽ như thế không tha kỳ thật cũng có thể lý giải. Không có việc gì, ngươi trung chuyên trường học Ly Z thị gần, ngày thường có nghỉ liền tới Z thị chơi. Hứa tu tú chân ăn nàng. Ân. Tống Sa giao tư cập này, nhưng thật ra Thu Liễm cảm xúc, nàng thượng trung chuyên trường học Ly Z thị chỉ có một nhiều hai cái giờ sau xe trình, có thời gian hoàn toàn có thể tới xem bọn họ. Thì, ngươi trường học gần cũng thật hảo. Tống Sa Minh cao trung trường học là ở quê quán kia đầu. liền tính nghỉ mấy ngày cũng không có biện pháp tới giết thị tư cập này tống sa minh liền phá lệ tâm tắc tẩu tử ta cũng sẽ từ ngươi ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình công tác đừng quá liều mạng nước canh chi đô có gì công việc nặng nhọc ngươi liền têu một tiếng công nhân các đại ca đều rất vui lòng hỗ trợ ngươi nhưng đừng chính mình cường trống tống sa minh tính cách tương đối hoạt bát hắn tưởng cái gì liền nói cái gì cũng không có gì chị dâu em chồng kiên kỵ hắn xác xác thật thật cảm thấy nhà hắn nhị tẩu rất tuyệt cho nên sắp chia tay hết sức Hắn liền đem không yên tâm ý tưởng buộc miệng thốt ra Đương nhiên, ngươi cũng không thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở công tác thượng Ngươi cũng muốn chiếu cố tiểu lúc tiểu nguyệt lượng còn có tiểu bà bối Thuận tiện cũng chiếu cố hảo ta nhị ca Ta nhị ca hiện tại chân thương không hảo Đi trường quân đội sau cũng không có nhiều ít thu vào Ngươi nhưng đừng bởi vậy mà ghét bỏ hắn phỉ nổ hắn Vốn là không có Tống Viễn Hoàn sự tình gì Nhưng là hắn nói sẽ tưởng niệm hứa tú tú khi Tống Viễn Hoàn liền nháy mắt đêm lên mặt rất có nhãn lực tính hắn lập tức liền lại không yên tâm mở miệng dặn dò hứa tú tú chỉ là hắn lời này vừa ra tới tống viễn hoàn mặt càng đen một ít ách hứa tú tú có chút buồn cười thấy tống sa minh như là cố ý chọc giận tống viễn hoàn dường như cho nên lắc đầu ngươi yên tâm đi ngươi ca ở trong lòng ta hình tượng rất cao lớn ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ hắn đứa nhỏ này cũng thật là làm đến nàng như là cái mẹ kế giống nhau tuy rằng có đôi khi ngẫu nhiên nàng tâm huyết dâng trào động kinh Sắc thật cũng có không đáng tin cậy thời điểm, nhưng là trên cơ bản nàng đều là dựa vào phổ hảo sao. Dùng đến như thế không yên tâm nàng sao. Hứa Tú Tú buồn cười nói, nói được phá lệ nghiêm túc, Tống Viện hoàn cũng nghe đến phá lệ nghiêm túc. Hắn từ một cái có thể cho tức phụ nhi dựa vào cao lớn nam nhân, cho tới bây giờ đến dựa vào tức phụ nhi sinh tồn. Hắn trong lòng kỳ thật nhiều ít là có cực đại trinh lệnh, cứ việc hắn vẫn luôn nói cho chính mình. Hắn nỗ lực, nỗ lực một lần nữa làm tức phụ nhi có thể dựa vào hắn. Nhưng nam nhân trong lòng thói hư tật xấu lại lúc nào cũng phát tác, nhưng giờ phút này nghe được tức phụ nhi tình ý chân thành nói, hắn phát hiện sở hưu hết thẻ trên lệch đều là chính hắn nghĩ nhiều. Nàng tức phụ nhi nói Vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ hắn đâu. ngẫm lại, tống viễn hoàng trong lòng liền mỹ đến phóng pháo hoa, đến thế như thế phu phục gì cầu, ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm gì, hắn một giây đi nhậm trước. Tống Sa minh kỳ thật là muốn trấn ăn nhà hắn nhị ca, kia khối băng mặt hắc đến tương đương dò người. chính là hắn chấn an tinh chất nói vừa nói ra tới nhà hắn nhị ca sắc mặt tựa hồ càng thêm đen đặc không ít tức khác trong lòng thẳng buồn chồn qua lại lặp lại nhấm ướt, hắn cũng không nghĩ ra chính mình câu nói kia nói không đúng nhưng thấy nhà hắn nhị tẩu một câu ra tới hắn nhị ca lập tức lâng lâng tiểu biểu tình hắn liền tùng khẩu khí lặng lẽ ở trong lòng vô vô ngực, may mắn may mắn có hắn nhị tẩu cái này thiện lương thiên sư a nếu không hắn thật không dám tưởng tượng tại đây ga tàu hỏa hắn nhị ca có thể hay không động thủ tấu hắn tiểu nguyệt lượng Thúc thúc sẽ từ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ thúc thúc, ngàn vạn không thể đem thúc thúc cấp quên mất biết không. Thúc thúc chính là cho ngươi đổi quá tá huy quá nãi. Nếu là hỏi Tống Sa Minh tới Z thị lớn nhất thu hoạch là cái gì, hắn khẳng định sẽ nói là Tiểu Nguyệt Lượng, này thúc cháu hai cảm tình thực hảo, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thực thích đi theo Tống Sa Minh, có thể nói là trừ bỏ hứa tu tu ở ngoài thích nhất người hẳn là chính là Tống Sa Minh, cái này thúc thúc. Lúc này phải về quê quán thành phố đi niệm cao trùng, Tống Sa Minh đều mau khóc. Tưởng tượng đến hắn thật vất vả cùng Tiểu Nguyệt Lượng chỗ hảo quan hệ, nhưng này một phân đường chính là mấy tháng, chờ thêm năm gặp lại khi, Tiểu Nguyệt Lượng nói không chừng đều không quen biết hắn, hắn liền phá lệ tâm tắc vô cùng. Ma Tiểu Nguyệt Lượng không nghe hiểu ôm hắn Tiểu Thúc Thúc đến tột cùng nói cái gì, tay nhỏ hướng tới hứa tú tú phương hướng, ngẫu nhiên nhét vào tự mình trong miệng gặm hai khẩu, sau đó phá lệ vui vẻ vươn ướt lộc cọc ngón tay cùng hứa tú tú nói chuyện, tuy rằng là trẻ con quốc ngự âm, tuy rằng hứa tú tú không có đáp lại. Nhưng là tiểu gia hỏa như cũ rất vui à. Không được đến tiểu nguyệt lượng đáp lại tống xa minh thực tâm tác Đại gia trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày sau, một bên ôm tiểu bảo bối không buông tay tống xa ra hốc mắt phiếm hồng mở miệng, nhị tẩu, an tiết các ngươi về nhà đi. Nàng hiện tại hồi trường học đi, con sợ là đến chờ đến ăn tiết gặp lại, nếu hứa tú tú đám người ăn tiết không về nhà, sợ là khả năng đều không dễ dàng thấy mặt trên. Hồi, cứ việc về quê như là ở đánh giặc, Nhưng ngày lễ ngày Tết bọn họ một nhà khẳng định đến trở về, huống chi năm nay Vương Thanh Hoa sinh hài tử, nhà nàng nhị tỷ cũng sắp lâm buồn, nàng dù sao cũng phải trở về nhìn xem người, nếu không có chút không thể nào nói nổi, những việc này ở quê quán nhưng đều xem như đại sự nhi, huống chi ăn Tết khi toàn gia đoàn viên nhật tử, không nghĩ hội nhưng vẫn là đến trở về. Vậy là tốt rồi. Thống Sa giao yên tâm nói, được rồi, đừng thương cảm, cũng liền mấy tháng thời gian, lập tức liền Tết Trung Thu, Tết Trung Thu một quá liền mau ăn Tết, Hứa tú tú tâm thái tốt đẹp Trấn An hai người. Cô cô, Thúc Thúc, ta cũng sẽ tưởng của các người, các người ở trường học phải hảo hảo A. Muốn ngoan ngoan A. Muốn nghe lão sư nói biết không. Nay cái trùng hợp là cuối tuần, Tống Thần Quang không có đi nhà giữ trẻ, biết hắn cô cô cùng Tiểu Thúc Thúc phải rời khỏi, xảo nháo muốn tới đưa, lúc này cũng nhảy ra giận soát tồn tại cảm. Tống Thần Quang này như là đại nhân Trấn An, làm có chút thương cảm mọi người tức khắc nín khóc mỉm cười, thật sự là Tống Thần Quang mới như vậy đinh điểm đại. Chính là lời nói, làm sự tình lại ấm áp đến làm người kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Chương 305, muốn bảo trì khoảng cách. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc ân thúc thúc nhất định sẽ tưởng tiểu lúc. Tống xa khắc sâu trong lòng động nhận lời. ân thúc thúc ngươi tưởng ta nói, lúc cũng sẽ tưởng ngươi, bằng không lúc liền không nghĩ thúc thúc ngươi. Tống thần quang vừa lòng ngây ngô cười, sau đó tiếp tục nhảy ra khả nhân lời nói. Đứa nhỏ này càng ngày càng tinh càng ngày càng thảo hỷ. Được rồi, lên xe đi. Đừng trễ dở. Tại đây không khí hòa hợp thời khắc, thông thường đều là Tống Viễn hoàn đứng ra đương ác nhân, dội nước lã. Chúng ta đây đi rồi, tẩu tử các ngươi mau trở về đi thôi. Tống Sa Giao cùng Tống Sa Minh tức khắc thức thời gật đầu, đem tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng phân biệt đưa cho hứa tú tú cùng hứa lẳng lạng sau, từng người lấy hảo chính mình hành lý. Xe lửa thượng loạn thật sự, các ngươi đều tinh thần điểm biết không tới rồi nhớ rõ gọi điện thoại hội báo bình an hứa tú tú tiếp nhận tiểu nguyệt lựa ôm thoại dặn dò tống sa giao tỷ đệ hai xe lửa thượng trùng quy tương đối loạn tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền tóm lại là không sai chúng ta minh bạch tẩu tử ngươi yên tâm đi tống sa minh vui tươi hớn hở nói sau đó còn giúp tống sa giao sách theo hành lý ô ô xe lửa tín hiệu thực mau vang lên tống sa giao tỷ đệ hai cũng biết là đến, đến giờ sôi nổi cầm hành lý vội vàng lên xe tìm được chỗ ngồi ngồi xuống sau đó từ trên cửa sổ dò ra đầu tới, hứa tú tú thấy vậy cười tủm tìm hướng tỷ đệ hai phất tay, cô cô, thúc thúc tái kiến tống thần quang tiểu ra hỏa nhảy nhót chiều cửa sổ xe người phất tay, hiển nhiên đối với này ga tàu hỏa đưa tiễn rất là mới mẻ. không bao lâu, xe lửa ô ô phát động liền chở người chậm dại xử lý. tiễn đi tống ra tỷ đệ hai, trong nhà chỉ một thoáng ăn tính không ít, đối này đại gia phảng phất còn có chút không thói quen, rốt cuộc tống xa minh kia tiểu tử suốt ngày luôn là rượu dít dị. công trường một sự kiện nhi hắn đều có thể cấp nói ba hoa trích chòe ăn một bữa cơm đều làm người có lực nhi thật sự nhưng ngay cả như vậy tống viễn hoàn đi trường quân đội thời gian cũng tới rồi kỳ thật đi trường quân đội nhân mệnh thư cũng đã sớm phát hiện giờ chỉ chờ tống viễn hoàn đi trường quân đội đưa tin mà thôi hiện tại tống gia tỷ đệ vừa đi tống viễn hoàn đi trường quân đội đưa tin nhật tử cũng tới rồi cuối cùng kỳ hạn trong nhà không khí có vẻ càng thêm dày đặc kỳ thật trường quân đội khai giảng thời gian tương đối bình thường trường học muốn tới đến sớm Nửa tháng trước cũng đã khai giảng, bởi vì có cao cường độ quân huấn, Tống Viễn Hoàng chân thương duyên cớ, không có tham dự quân huấn liền ở nhà nhiều ngây người nửa tháng, cũng coi như là trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, nhưng lúc này lập tức liền phải chính thức khai giảng, Tống Viễn Hoàng chính là tưởng kéo không đi cũng kéo không được, đành phải nhận mệnh bắt đầu thu thập hành lý. Đương nhiên chân chính thu thập hành lý người là hứa tú tú, mà Tống Viễn Hoàng chỉ là ở bên cạnh nhìn. Tú tú. Tống Viễn Hoàn nhìn hứa tú tú cho hắn sửa sang lại quần áo lánh khóc khuôn mặt thượng bỏ đầy không tha chi ý ân hứa tú tú nhẹ giọng đáp ứng thủ hạ động tác như cũ không đỉnh ngươi đến đế đô sau dược nhớ rõ đúng hạn ăn mệt mỏi liền xin nghỉ nghỉ ngơi ta cho ngươi mua bổ canxi sữa bột cùng quả nho trở vật ngươi nhớ rõ mỗi ngày đều uống uống xong rồi liền cùng ta nói ta cho ngươi gửi qua biêu điện cũng đúng ngươi có thời gian cũng có thể chính mình đi đế đô đại thương trường nhìn xem đế đô là thủ đô thành phố lớn thứ gì đều có ngươi đừng luyến tiết tiền ngươi lúc trước cho ta tiền riêng không ít Ngươi tức phụ nhi ta lợi hại, ta cấp phiên mấy chục phiên, đến đế đô sau ngươi tìm sự tình cũng đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, bên kia chữa bệnh phương tiện chờ khả năng càng thêm tiên tiến một ít, hiệu quả có lẽ càng tốt, chờ ta đem bên này sự tình xử lý xong, ta lập tức mang hải tử đi đế đô bồi ngươi hảo sao. Hứa tú tú đã là hóa thân trở thành làm nhảm một quả. Nàng bởi vì nước canh chi đô sự tình, một chốc một lát thoát không khai thân, vốn dĩ nàng là muốn cùng Tống Viễn Hoàn cùng đi đế đô thuê nhà trụ Rốt cuộc tống viễn hoàn hiện giờ đuổi phải vẫn là một thọt một thọt, hành động không tiện, nàng không gian trái cây lại là một ngày một viên, chắc đứt đều là làm người đau đầu vấn đề. Chính là nước canh chi đô này hai tháng sắp làm xong, năm trước chuẩn bị một chút trên cơ bản liền phải chính thức khai trương, nàng cần thiết đến tự mình giám sát phụ trách các loại hạng mục, đầu nhập vào như vậy nhiều tinh lực cùng tiền tài, hiện tại từ bỏ trừ phi nàng điên rồi, cho nên nàng chỉ có thể hung hăng tâm cắn răng làm tống viễn hoàn chính mình đi trước đế đô. chờ nàng đem bên này sự tình nhanh chóng xử lý xong lại đi đế đô tìm hắn tú tú bổ canxi sữa bột gì đó cũng đừng cầm lưu trữ ngươi cùng bọn nhỏ uống ta một đại nam nhân không cần phải mấy thứ này còn có ngươi cũng đừng trước không đội thu thập trước lại đây làm ta an tình ôm trong chốc lát hảo sao tống viễn hoàng nghe nàng dàn dò ngồi ở mép giường hắn trong lòng ngũ vị tạp trần tiêu to đồng thời tiến lên đem người ôm đến trong lòng ngực bổ canxi sữa bột gì đó ngươi cần thiết mang lên ta còn không biết ngươi ta không cho ngươi trang ngươi có thể chủ động đi mua sao hứa tú tú cự tuyệt nói hảo mang lên tống viễn hoàn không lay chuyển được hứa tú tú đành phải đáp ứng tại đây loại sinh hoạt phương diện hắn trên cơ bản vô điều kiện nghe nàng ân hứa tú tú vừa lòng câu môi trong tay quần áo bông sau đó an tinh từ hắn từ phía sau kính ôm nàng tống tiên sinh kỳ thật ta sẽ rất nhớ ngươi nay tuyệt đối là thiệt tình lời nói mỗi một lần hứa tú tú tâm lý yếu ớt có việc cầu người khi hắn kêu to tống viễn hoàn đều là tống tiên sinh tống viễn hoàn đã sớm thói quen cũng lý giải nàng cái này tiểu làm ra vẻ thường ta liền sớm một chút đến đế đô tìm ta biết không ở nhà chiếu cố hảo tự mình chiếu cố hảo hài tử không thể nam nhân khác thường xuyên tiếp xúc cần thiết bảo trì một mét trở lên an toàn khoảng cách tống viễn hoàn xoa nàng eo nhỏ cho dù sinh ba cái hài tử nàng eo như cũ cùng thiếu nữ giống nhau tinh tế thậm chí hắn một cái tay là có thể đủ khoanh lại như vậy tốt đẹp nàng làm hắn như thế nào yên tâm đâu sở hữu nam nhân đều không được hứa tú tú buồn cười nhướng mày bất đắc dĩ hỏi lại không được tống viễn hoàn chiếm hữu dục cực cường một ngụm từ chối Kia lúc cùng tiểu nguyệt lượng cũng không được sao hứa tú tú đau đầu thả buồn cười tiếp tục hỏi lại ôm nàng tống viễn hoàn từ nghèo do dự thật lâu sau sau mới mở miệng nhi tử không tính tuy rằng hắn thường xuyên cảm thấy nhi tử là tới đòi nợ là tới cùng hắn đoạt tức phụ nhưng là bọn họ hiện tại nhiều lắm liền tính là nam hải không tính nam nhân nhưng phụ thân muốn rộng lượng nhận nhẫn đi kia còn kém không nhiều lắm hứa tú tú cười xoay người khoanh lại hắn kiện eo thấy gương mặt ở hắn ngược thượng cọ cọ ta không cùng ngươi cùng đi đế đô ngươi khổ sở sao hứa tú tú bất an đặt câu hỏi nàng cảm thấy chính mình hẳn là không màng tất cả bất cứ giá nào sở hữu cùng tống viễn hoàn so sánh với sự tình đều vứt đến sau đầu chính là nàng thế nhưng không bỏ xuống được nước canh chi đô sự tình dẫn đầu đem hắn cấp dứt bỏ rồi nàng thật là cái không xứng trước thế tử khổ sở Cổ sở ở ngươi trong lòng ta còn không có sự nghiệp quan trọng." Tống Viễn hoàn nửa thật nửa giả mở miệng, ngữ khí khó nén mất mát. "Tống tiên sinh, thực xin lỗi, liền lúc này đây, về sau ta nhất định lấy suy nghĩ của ngươi là chủ hảo sao?" Hứa Tú Tú ngưỡng đầu lấy lòng nói, chính là, nàng trong lòng lại cũng minh bạch, nàng cuối cùng một lần đã nói qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là lấy hắn sủng nịch kết thúc. Chưa xong con tiếp. Chương 306: Ngươi đừng khóc. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. tức phụ nhi phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ta phụ trách xinh đẹp như hoa ăn cơm mềm cho nên tống tiên sinh nỗ lực lý giải phu nhân nỗ lực làm chính mình không cho tức phụ nhi kéo cẳng tống viễn hoàn túi đầu ở nàng môi đỏ thượng mổ một ngụm sau mới chậm rãi nói chuyện hứa tú tú chừng hắn nói cái gì ngươi đâu giống cái có thể ăn cơm mềm xinh đẹp như hoa ta nào có như vậy đại bản lĩnh dưỡng ngươi cái này tiểu bạch kiểm a ta còn chờ ngươi ra quan tiến tước làm ta lên làm giáo thiếu tướng trung tướng thượng tướng phu nhân đâu hứa tú tú cười tủm tìm ý nghĩ kỳ lạ tống tiên sinh được không nha hứa tú tú đem tự mình khỏe đến trên người hắn làm lũng thiếu tướng trung tướng thượng tướng phu nhân xem ra hắn tức phụ nhi ăn uống đủ đại ánh mắt cũng đủ lâu dài a hảo ta nỗ lực tống viễn hoàn rỗi tay ôm chặt nàng sau áp lực sơn đại trả lời ân không tồi có tiền đồ ta thế hứa tú tú cười khích lệ hắn sau đó nhón mũi chân chủ động hồi hôn hắn đương nhiên đây cũng là hứa tú tú chủ động phùng hắn gương mặt chủ động dụ dỗ hán Hứa tú tú là điển hình bề ngoài sạch sẽ nội tâm hoàng lột ra trứng gà, nhưng lại là cái đặc biệt rối rắm ngượng ngùng tính tình. ở Phu Thê sinh hoạt phương diện cũng là tống viễn hoàng tương đối chủ động, nàng ấm ở thuận thế bị ăn sạch mặt tỉnh, chính là một khi nàng cảm thấy nội tâm ấy náy nàng chính là cùng bình thường khác nhau như hai người, nhiệt tình, buôn phóng thả lớn mật. cho nên này ly biệt đêm khuya chính lủng, ánh trăng càng mỹ, phòng ngủ chính Phu Thê sinh hoạt cũng càng thêm hài hòa. hứa tú tú ngày hôm sau liền tiễn đi tống viễn hoàn vốn dĩ nàng tưởng tự mình đưa tống viễn hoàn đến đế đô trường học nhưng đồng hành còn có một vị chiến hữu tống viễn hoàn cũng sợ hứa tú tú không ở nhà chỉ còn lại có hài tử không yên tâm hơn nữa hắn chân tuy rằng đi đứng không tốt nhưng là mười mấy năm quân lữ kiếp sống đã ở hắn sinh mệnh trước mắt khắc sâu ấn ký cho nên hắn liền ngăn cản hứa tú tú chính mình ngồi xe lửa đi đế đô hứa tú tú tự mình tiễn đi tống viễn hoàn từ ga tàu hỏa về đến nhà khi đã là buổi sáng chín giờ Long phượng Thai cũng đã tỉnh lại, từ la thím chiếu cố, hai tiểu nhân vừa thấy đến Hứa Tú Tú liền hế e hế a a kêu to, kia bộ dáng tựa hồ ở cùng Hứa Tú Tú đối thoại. Muội muội, muội muội đây là tưởng ba ba. Tống Thần quang tay nhỏ từ Hứa Tú Tú trong tay tránh thoát, sau đó chạy đến tiểu bảo bối trước mặt, "Muội muội, ngươi đừng sợ, ba ba tuy rằng đi đế đô, nhưng là ca ca còn ở đâu. Không sợ a." Tống Thần quang là đi theo Hứa Tú Tú cùng đi ga tàu hỏa, có thể là đã hiểu biết đi nhà ga hàm nghĩa. Biết là chia lịa, cho nên tống thần quang dọc theo đường đi về nhà đều rất mất mát, tiểu gia hỏa thậm chí còn hỏi một đống vấn đề, cái gì ba ba vì cái gì muốn đi đến đô, ba ba vì cái gì muốn ngồi xe lửa, ba ba muốn đi bao lâu, ba ba muốn cái gì thời điểm trở về, hắn sẽ rất muốn ba ba từ từ cùng loại vấn đề hỏi cái không ngừng. Hứa tú tú vốn dĩ trạng thái còn khá tốt, cũng làm hảo tạm thời cùng tống viễn hoàn phân biệt chuẩn bị tâm lý, hắn dù sao cũng là quân nhân, ba ngày hai đầu ra nhiệm vụ sự tình, nàng cũng đã thói quen. Hơn nữa nàng gần nhất cũng yêu cầu bận rộn nước canh chi đô sự tình, trên cơ bản không có gì thời gian có thể suy nghĩ hán, nhưng về nhà trên đường bị Tống Thần Quang không ngừng truy vấn qua đi, nàng chính mình giống như đều có chút muốn khóc nhẹ, nàng cũng không nghĩ tới, Tống Viễn Hoàn rời đi. Sẽ làm trong nhà không khí trở nên như thế đê mê cùng cổ quái. Rút, tiểu bảo bối nghe được Tống Thần Quang ở cùng nàng nói chuyện, cũng nghe đến ca, ca kêu ba ba, lập tức mở to đen lúng liếng mắt to hướng tới trong phòng đảo quanh, không thấy được người sau. Mất mát thả nghi hoặc nhìn về phía mụ mụ hứa tú tú, rút. Đây là tác muốn ba ba ý tứ. Ba ba không ở Nga. Tiểu bảo bối muốn ngoan, ngoan ngoãn, thực mau liền có thể đi xem ba ba. Hứa tú tú nỗ lực gáp lực cảm xúc, sau đó xả ra tươi cười nhẹ hống tiểu bảo bối. Rút. Tiểu bảo bối tiếp tục cố chấp kêu to, bẹp cái miệng nhỏ một bộ ủy khuất biểu tình. Ma. Tiểu nguyệt lượng nghe được mội mội gọi người, cũng chạy ra soát tồn tại cảm. Hứa tú tú nhìn Long Phượng thai bộ dáng Nhìn trong nhà liền dư lại la thím một người chiếu cố hai hài tử, Long Phượng Thai cũng không phải cái loại này hái khóc nháo hài tử, cho nên trong nhà xem như thực can tĩnh, mà hứa lẳng lặng sáng sớm cũng đã đi ra cửa xuyên hương các, trước mắt nàng tức khắc liền có chút không thoải mái, rõ ràng ngày hôm qua phía trước trong nhà còn thực náo nhiệt, nàng đây là thói quen trong nhà náo nhiệt, đột nhiên an tĩnh lại sau cho nên không thích ứng. Ngoan, mụ mụ tận lực nhanh lên mang các ngươi đi tìm ba ba hảo sao. Hứa tú tú nghĩ, suy xét tận lực đem sự tình giải quyết sớm một chút đi đế đô thật vậy chăng kia lúc có phải hay không cũng có thể đi đế đô có thể đi xem mao ra ra tống thần quang thượng nhà giữ trẻ đã bắt đầu học đếm đếm cũng nhớ rõ hảo chút thành phố lớn tên tiểu gia hỏa tuy rằng không có đi qua đế đô nhưng là vẫn là một bộ hướng tới biểu tình ân lúc thật thông minh đều đã biết mao ra ra hảo lúc cũng đi đế đô đệ đệ muội muội cũng cùng đi chúng ta một nhà đều đi đế đô hảo sao hứa tú tú xoa xoa tống thần quang đầu Hà hoa xem mau ra ra lạc tống thần quang cao hứng đứng ở trên sofa vận mông chúc mừng đột nhiên trói chặt huyền quan đại môn bị mở ra ngay sau đó liền nhìn đến hứa lẳng lặng hồng hốc mắt vội vã chạy tiến bảo Tỷ. hứa lẳng lặng mất đi nàng ngày thường bình tĩnh cả người có vẻ hoảng loạn thả bất lực làm sao vậy hứa tú tú buồn bực nhìn nàng nhìn hứa lẳng lặng khóc lóc bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, bốn nha ngươi trước đừng khóc hảo sao nói cho ta đã xảy ra sự tình gì hứa tú tú giơ tay khẽ vuốt hứa lẳng lặng đầu tóc Tỷ, hứa lẳng lặng gào khóc đây là hứa tú tú lần thứ hai nhìn đến nàng dáng vẻ này lần đầu tiên là ở quê quán khi nàng quyết định không màng tất cả trả thù khi con lần thứ hai chính là hiện tại cho nên hứa tú tú biết sự tình nhất định không đơn giản bốn nha va tiểu gì ngươi đừng khóc ngươi đừng khóc ngươi vừa khóc lúc cũng muốn khóc tống thần quang chính vì hứa tú tú nói người một nhà đều đi đế đô mà vui vẻ hứa lẳng lặng liền khóc lóc vào được tiểu gia hỏa còn không có gặp được quá loại chuyện này ngày thường hứa lẳng lặng giống nhau đều là sang sảng đậu hán trước mắt hứa lẳng lặng khóc đến không được tống thần quang tức khắc bị dọa tới rồi mông vòng nhìn nàng nửa ngày thấy hứa lẳng lặng cảm xúc như cũ dao động lợi hại tức khắc há hốc mồm chấn an hứa lẳng lặng, lại đem chính mình cấp lộng khóc tống thần quang đôi mắt lông mi rất dài này vừa khóc lông mi liền một dúng một rúm nhưng cứ việc như thế Tiểu Gia hỏa vẫn là dối tiểu thịt tay học hứa tú tú động tác, đạp lên trên sofa bỏ dậy, sau đó nhẹ nhàng vô vô hứa lẳng lặng phía sau lưng. Tiểu gì không khóc, lúc bảo hộ người. Chu cái miệng nhỏ hống người chiêu số thập phần cấp lực. Ngoan, tiểu gì không khóc. Tống thần quang chấn an vẫn là cấp lực, hứa lẳng lặng cảm xúc hơi chút bình tĩnh xuống dưới, dối tay đem tống thần quang ôm đến trong lòng ngực, tỉ, mẹ đã xảy ra chuyện. Hứa lẳng lặng nức nở nói. thật vất vả mới đè nén xuống chính mình cảm xúc đang nói xong lời nói thời điểm lại lệch cạch lệch cạch bắt đầu rớt nước mắt chưa xong con tiếp chương 307, ta muốn hỏi thăm ngươi một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc hứa mẫu đã xảy ra chuyện hứa tú tú kinh ngạc trứng mắt chuyện gì xảy ra mẹ nàng làm sao vậy bốn nha ngươi trước bình tĩnh lại nói cho ta hứa tú tú đối với tin tức này cũng là đã kinh ngạc lại ngoài ý muốn, như thế nào hễm đẹp đột nhiên liền có chuyện đâu Còn nghiêm trọng đến chảy máu não, thật sự là quá đột nhiên. Nhị tỷ gọi điện thoại tới nói, tối hôm qua mẹ ăn cơm xong sau đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nói muốn đi trong phòng nằm một lát, tiếp nhận người liền té xỉu, đưa đến huyện bệnh viện cứu giúp khi tình huống không tốt lắm. Bác sĩ nói là đột phát tính chảy máu não, hiện tại người còn huyện bệnh viện cứu giúp, đến nay không tỉnh lại. Hứa lẳng lặng nghẹn ngào nửa ngày mới đưa sự tình nói rõ ràng. Nghe rõ hứa lẳng lặng nói cái gì sau, quay một tiếng. hứa tú tú cảm giác đầu mình nháy mắt nổ tung chảy máu não như thế nào sẽ là chảy máu não đâu rõ ràng phía trước hứa mẫu tổng thể thân thể trạng hướng đều khá tốt ta như thế nào liền như vậy đột nhiên hứa tú tú cũng đi theo hoàn toàn há hốc mồm hơn nửa ngày sau mới hoãn quá một tia kính nhi tới đi lẳng lặng, lặng ngươi lập tức đi thu thập đồ vật chúng ta về quê đi nay cái liền hồi hứa tú tú vội vàng làm quyết định hứa lẳng lặng nghe vậy thẳng gật đầu sau đó cùng nhau vào nhà thu thập đồ vật Từ Z thị đến quê quán huyện thành xe lửa không nhiều lắm, nhưng là một ngày cũng có mấy tranh trải qua, Lâm Thời lên xe lửa chạm đi mua xe phiếu đảo cũng có thể mua được đến, chỉ là đương hứa Tú Tú cùng hứa lẳng lặng thu thập thứ tốt, mang theo Long Phượng Thai cùng Tống Thần quăng ngồi trên xe lửa khi, đã là giữa trưa thời gian, bởi vì thời gian vội vàng duyên cớ, hứa Tú Tú thậm chí cũng chưa như thế nào chuẩn bị, giữa trưa thức ăn đều là ở nhà ga lối vào tùy ý mua chút ăn tống cổ. Vốn dĩ hứa Tú Tú còn tưởng cấp Tống Viễn hoàn gọi điện thoại nói cho Nhưng hắn mới vừa lên xe lửa không mấy cái giờ, nàng chính là gọi điện thoại đến đế đô bên kia đi hắn cũng tiếp không đến, huống chi, nàng liền đánh đi điện thoại cũng không có, chỉ có thể chờ hắn đến đế đô sau lại cho nàng trả lời điện thoại, chỉ là không biết hắn đến đế đô sau cho nàng gọi điện thoại nàng nếu là không nhận được, hắn có thể hay không xuất ruột, nghị hứa tú tú liền nhịn không được mắng, cái này đáng chết, ra. Cửa cơ bản dựa đi, giao thông cơ bản dựa giống lạc hậu niên đại, thật là đáng chết. thì Ngươi nói ta mẹ nàng sẽ không có việc gì đi. Hứa lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ thượng, nhìn không ngừng lùi lại phong cảnh, tâm tình phá lệ phức tạp cùng lo lắng. Nàng khi thật đối hứa mẫu cảm tình rất là thâm hậu, dù sao cũng là trong nhà em út từ nhỏ tương đối được sủng ái, chính là hứa phương phương hại nàng lúc sau, nàng đối hứa phụ hứa mẫu cảm tình liền trở nên kỳ quái rất nhiều. ở nhị lao trước mặt, nàng cũng không ở là thiên chân vô tà, ngẫu nhiên thông điện thoại, nàng thậm chí đều ngại phiền, bởi vì nàng đối bọn họ có ngăn cách. nàng cảm thấy là bọn họ do dự cùng bất công dẫn tới nàng kết cục phàm là bọn họ làm phụ mẫu tấn điểm tâm tấn điểm lực nàng liền không bằng lưu lạc đến tận đây nàng là trách bọn họ chính là thân tình trói buộc thậm chí làm nàng liền trách cứ cùng oán hận đều đến ẩn nhẫn bởi vì bọn họ là cha mẹ chính là đương nàng nghe được nàng nhị tỷ đánh tới điện thoại nghe được nhị tỷ ở trong điện thoại khóc lóc kể lể khi nàng đầu đều chỗ trống nàng chưa từng có tưởng tượng quá người sẽ như vậy yếu ớt mà cha mẹ bọn họ già rồi bọn họ có một ngày cũng đem gặp phải sinh lao bệnh tử sẽ không có việc gì các nhân tử có thiên tướng hứa tú tú tâm tình thoáng phức tạp chấn an hứa lẳng lặng kỳ thật đối lập khởi hứa lẳng lặng hoảng loạn tới nói hứa tú tú tâm tình phập phồng cũng rất đại nàng không phải nguyên chủ hứa phụ hứa mâu đối nàng hảo giới hạn trong nàng sau lại cảm nhận được ban đầu sở hữu hết thể đối nguyên chủ hảo đều tồn tại nàng trong trí nhớ chính là ký ức cũng không rõ ràng thời gian xa xăm rất nhiều đồ vật cùng cảm thụ đều không giống nhau Hứa tú tú thật giống như là đặc biệt nghiêm túc nhìn một người khác chuyện xưa, nàng chỉ là trầm luân ở cái này chuyện. Xưa chung, nhưng là nàng trong lòng lại thập phần rõ ràng, nàng là câu chuyện này khách qua đường. Hứa phụ hứa mâu ở thời đại này tôi nói, bọn họ xem như tương đối xứng trước cha mẹ, đối đại bốn cái nữ nhi cũng tận lực làm được công bằng đối đãi cũng không có thời đại này nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng. Đương nhiên, có lẽ có, chỉ là hứa tú tú cũng không biết, nhưng hứa tú tú vẫn luôn cảm thấy, bọn họ còn tính không tồi. Mà nàng cũng chỉ là làm nữ nhi chuyện nên làm, nỗ lực không rơi nàng tiếng người bính, nàng xử sự đến cũng khéo đưa đẩy, cũng tương đương khéo đưa đẩy. Nếu là không khéo đưa đẩy, như vậy nàng có lẽ không phải hiện giờ cái này tình huống, nàng kỳ thật xem như khéo đưa đẩy, khéo đưa đẩy có chút tiểu ích kỷ, khéo đưa đẩy quá hảo tự mình nhật tử. Cần phải nói khéo đưa đẩy, nàng lại là không đủ khéo đưa đẩy, nàng ở rất nhiều chuyện thượng do dự, rõ ràng có thể đem sự tình xử lý rất khá, nên tàn nhẫn khi tàn nhẫn. không nên do dự khi không chút nào không do dự. Rất nhiều chuyện, rất nhiều đạo lý, nàng kỳ thật đều biết, xử lý như thế nào, như thế nào giải quyết mới có thể càng tốt, chính là nàng lại mang theo chính mình một ít cảm xúc ở trong đó, cho nên nàng mới không đủ khéo đưa đẩy. Hiện giờ ngẫm lại, kỳ thật nàng thật sự man ích kỷ, trừ bỏ ngay từ đầu nàng có thiệt tình muốn cất chứa đến hứa gia sản trung ngoại, sau lại, dần dần nàng phát hiện hứa người nhà giữa thói hư tật xấu sau, nàng có lặng lẽ muốn phủi sạch, hoặc là làm nên làm. Không làm không nên làm, nàng rõ ràng thả lý trí phân tích hứa ra sự tình, sau đó giải quyết. Làm hứa Tú Tú, làm hứa phụ hứa mẫu nữ nhi, nàng như vậy thật là quá ích kỷ. Xe lửa đến quê quán huyện Thành Khi, là đêm tối 8, 9 giờ trùng, ga tàu hỏa bên ngoài cũng ăn tính không ít, cũng không giống ban ngày như vậy, có thưa thớt xe ba bánh xe chờ kiếm khách, hứa Tú Tú cùng hứa lẳng lặng một người ôm tiểu nguyệt lượng, một người ôm tiểu bà bối, sau đó cẩn thận mang theo tống thần quang, kéo đơn giản hành lý đi tới ra trạm cầu. đơn giản thời tiết này không tính lãnh đợi đại khái hơn 10 phút sau mới chờ tới rồi một chiếc xe ba bánh xe kia khai xe ba bánh xe công phu sư tử ngoạn một hơi muốn 5 đồng tiền hứa tú tú đều không có cỏ kẻ mà cả trực tiếp đi huyện bệnh viện hứa tú tú ôm tiểu bà bối cẩn thận an trí hảo tống thần quang thấy hứa lẳng lặng cũng ôm tiểu nguyệt lượng ngồi song sau mới phân phó xe ba bánh xe sư phó đi huyện bệnh viện hảo lặng vài vị tiểu tâm ngồi xong a xe ba bánh sư phó đối với hảo khách rất là nhiệt tình rốt cuộc cũng không phải sở hữu khách nhân hắn mở miệng muốn nhiều ít nhân ra liền không nói hai lời cấp nhiều ít cho nên hắn muốn không ít tiền xe tự nhiên cũng liền khai đến ổn một ít may mắn long phượng thai thương ngoan, này dọc theo đường đi tới đều không xảo không náo hứa lẳng lặng ốm ngủ say tiểu bà bối nhìn bên ngoài còn xem như quen thuộc huyện thành con đường trong lòng thực hụt hẫng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại cũng không biết tình huống đến tột cùng như thế nào nhưng buổi sáng còn ở bệnh viện người không tỉnh trước mắt hẳn là cũng ở tại bệnh viện về nhà đi tình huống cũng không nhiều xe ba bánh xe thịt thịt thịt chạy đến huyện bệnh viện hứa tú tu ôm tiểu bảo bối dẫn đầu đi đến kia trực ban hộ sĩ trước đài trước mắt huyện thành bệnh viện còn không có nghỉ ngơi người cũng không nhiều người nhà quê đều tương đối thói quen ngủ sớm hơn nữa là bệnh viện thời gian này điểm cơ bản đều đã nghỉ ngơi ngươi hảo ta muốn hỏi thăm ngươi một chút tối hôm qua hứa ra thôn có đưa một vị chảy máu nào phụ nhân tới bệnh viện cứu giúp. xin hỏi nàng ở tại cái nào phòng bệnh Hứa tú tú khách khí dò hỏi trực ban hộ sĩ. Chưa xong con tiếp. linh 308, chảy máu nào đưa y Chảy máu nào đưa tới. Tiểu hộ sĩ cao mày, ánh mắt cực kỳ phức tạp hỏi lại hứa tú tú một câu. Đúng vậy. Hứa tú tú gật đầu. Đã tới chậm, người bệnh tình huống không tốt lắm, người bệnh người nhà giữa chưa liền mang người bệnh về nhà đi. Tiểu hộ sĩ lắc đầu vẻ mặt đồng tình mở miệng, sau khi nói xong có thể là nghĩ đến đây là bệnh viện, mà tối nay chỉ có nàng một người trực ban sau. tức khắc ánh mắt toát ra một cổ tiểu khiếp đảm cứ việc ở bệnh viện đi làm nàng cũng nhìn đến quá hảo chút người bệnh ly thế nhưng nàng vẫn là có chút sợ hãi nhà này người vội vội vàng vàng đem dư lại một hơi người bệnh kéo về nhà đi đây là vì cái gì có thể nghĩ còn không phải bởi vì sợ người bệnh chết ở ra bên ngoài ngươi nói người bệnh tình huống thật không tốt hứa tú tú nghe được nàng lời nói sau khó nén khiếp sợ thất hồn lạc phách thiếu chút nữa đem trong lòng ngược tiểu bảo bối cấp quăng ngã tại sao lại như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ chẳng lẽ thật sự liền cuối cùng một mặt đều không thấy được sao. Đúng vậy. Người trong nhà mang về khi liền thường một hơi treo, các ngươi vẫn là chạy nhanh ra đi xem đi. Nói không chừng còn có thể thấy thượng người bệnh một mặt. Tiểu hộ sĩ gật đầu nói, sau đó nhắc nhở hứa tú tú. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không cần. Tiểu hộ sĩ lập tức khách khí mở miệng. tỷ, thế nào? Đã hỏi tới sao? Mẹ ở tại mấy hảo phòng bệnh. hứa tú tú cổ quái làm hứa lẳng lặng cũng nhịn không được thấu đi lên dò hỏi không có việc gì mẹ trạng thái không tốt ba đem nàng tiếp về nhà đi hứa tú tú ngây cả người trả lời nga mẹ trạng thái không tốt lắm ba như thế nào còn cấp tiếp về nhà đi không phải hẳn là nằm viện trị liệu sao hứa lẳng lặng buồn bực nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh thả biểu tình khác thường hứa tú tú Tỷ, mẹ nàng có phải hay không có phải hay không liền thừa cuối cùng một hơi hứa lẳng lặng mở miệng muốn hỏi hứa tú tú Nhưng bởi vì khiếp đảm duyên cớ, nàng cuối cùng đem vọt tới cổ họng lời nói lại lại lần nữa cấp nghẹn đi xuống. Bọn họ bên này người đều có một loại cách nói tập tục, nói người nếu là muốn ly thế khi, là không thể ngốc tại bệnh viện hoặc là bên ngoài, nếu không một khi ở bên ngoài ly thế, thân thể cùng linh hồn liền vào không được ra môn, nếu là nam nhân còn hảo, nam nhân là thượng gia phả, qua đời còn có người đốt tiền giấy, nếu là nữ nhân nói chết ở bên ngoài liền sẽ biến thành cô hồn giã quỷ. cho nên trên cơ bản có nhân tình gì huống không đúng mọi người đều sẽ sấn người bệnh còn có một hơi ở khi chạy nhanh đem người mang về nhà chung cái này cách nói hứa lẳng lặng là biết đến bởi vì biết đến duyên cớ cho nên nghe được hứa phụ đem hứa mẫu mang về nhà đi sau hứa lẳng lặng tức khắc liền ẩn ẩn bất an cũng đoán được cái đại khái đương nhiên liền tính không phải toàn bộ đoán chúng nhưng cũng cơ bản sắp xỉ mười lẳng lặng ba đem mẹ tiếp về nhà không nhất định chính là chúng ta tưởng như vậy ngươi đừng chính mình dọa chính mình hứa tú tú quay đầu nhìn đỏ hốc mắt môi bởi vì cảm xúc dao động mà run rẩy hứa lẳng lặng thở dài một hơi tóm lại chúng ta trước làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý chính là dễ ở ta hố huynh hố đệ hảo hứa lẳng lặng cũng không nốc, nàng rất rõ ràng hứa tú tú lời nói giữa ý tứ cho nên gật đầu từ huyện bệnh viện đến hứa ra thôn khoảng cách không tính xa nhưng bởi vì đại buổi tối các nàng hai nữ nhân còn mang theo ba cái hài tử vì an toàn khởi kiến hứa tú tú liền hoa 10 đồng tiền thuê một chiếc xe ba bánh xe thịch thịch thịch từ huyện bệnh viện một đường xử đến hứa ra thôn. mười đồng tiền, ở cái này sức mua khổng lồ thời đại, có thể nói là công phu sư tử ngoạm quý đến thái quá giá cả. Rốt cuộc ngày thường trong thôn chuyên môn đón khách xe ba bánh xe, một người nhiều lắm liền tam mau hai mau mà thôi. Hứa tú tú biết đối phương công phu sư tử ngoạm, khá vậy không có biện pháp, nhân gia đại buổi tối còn lái xe, đồ hơn phân nửa chính là kiếm so ban ngày nhiều duyên cớ. Xe ba bánh xe giá cả tuy rằng sang quý, nhưng tốc độ không tồi cũng khai thật sự ổn chỉ là hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng mang theo tam hải tử vừa đến hứa ra thôn khi ngồi ở xe ba bánh áo choàng hai người liền nghe được một tê tâm liệt phế tiếng khóc kia tiếng khóc rất quen thuộc lắng nghe liền phát hiện là hứa tình tình thanh âm nàng ở gào khóc khóc lớn hứa lẳng lặng cùng hứa tú tú hai người lẫn nhau liếc nhau tức khắc sắc mặt trắng bệch nhị tỷ hứa lẳng lặng ôm tiểu nguyệt lượng đi xuống xe ba bánh nhìn bên kia lớn bụng quỷ gối một cái màu trắng màn sân khấu che đậy cái giá bên hứa tình tình mà hắn quịt đều trên giá tựa hồ nằm một người bị vải bố trắng che đậy thấy không rõ nhưng liền tính là ngốc tử đại khái đều biết kia vải bố trắng dưới che đậy chính là cái gì bốn nha hứa tình tình cảm xúc kích động đầy mặt nước mắt xoay đầu tới sắc mặt trắng bệnh thả tiểu tụy đôi mắt đỏ đậm thả bị thương nhị tỷ mẹ nàng làm sao vậy hứa lẳng lặng thanh âm run rẩy do hỏi ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia màu trắng bố che đậy địa phương không dám rời đi tầm mắt là nàng tưởng như vậy sao nàng không kịp thấy nàng cuối cùng một mặt sao làm nữ nhi hứa lẳng lặng cảm giác chính mình cảm xúc cùng lý trí ở sụp đổ mẹ nàng hứa tình tình nghẹn ngào chưa nói ra lời nói tới nước mắt lạch cạch lạch cạch không chịu không chế rơi xuống nàng muốn nói chuyện nhưng là cổ họng lại như là bị ngăn chặn giống nhau chỉ có thể chật vật phát ra bi thương đê mê tiếng khóc hứa tình tình khóc lớn không sẽ không nhị tỷ ngươi nói cho ta mẹ nàng còn hảo hảo đúng hay không hứa lẳng lặng thấy vậy mãnh liệt lắc đầu kháng nghị cự tuyệt tâm lý lại cũng đã hướng nhất đau kịch liệt kết quả đi suy đoán Nhưng miệng rồi lại chưa từ bỏ ý định phủ nhận, tựa hồ như thế mới có thể duy trì lừa gạt chính mình biểu hiện giả dối. Các ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới? Tựa cảm thán, tựa oán giận, tựa trách cứ, tựa thở dài một câu nói được người ngũ vị tập trần, mẹ lạc kêu tên của ngươi không muốn nhắm mắt, nàng sợ là có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói, đáng tiếc nàng vẫn là không chờ đến ngươi. Vẫn luôn kêu tên nàng, hứa lẳng lặng há hốc mồm nhẹ nào. Ô, ô vê, đút, vê đút vê đút con hứa lẳng lặng ôm tiểu nguyệt lượng chợt ngồi xuống nào. bởi vì cảm xúc mất khống chế, ông tiểu nguyệt lượng lực đạo không có hảo hảo khống chế. ngay sau đó trong lúc ngủ mơ tiểu nguyệt lượng liền đoạt một tiếng há mồm khóc lớn. lặng lặng, ngươi lạc đến tiểu nguyệt lượng, hứa tú tú cũng không bình tĩnh, nhưng nhìn đến kiên cường ngoan ngoãn tiểu nguyệt lượng đều khóc, liền nhỏ giọng nhắc nhở. hứa lặng lặng có chút hoàn hồn, nhìn trong lòng ngực tiểu nguyệt lượng, trong mắt dâng lên một cổ hấy náy, thực xin lỗi tiểu nguyệt lượng, thực xin lỗi xin lỗi đến mặt sau cũng đã phân không rõ là hướng ai xin lỗi, như là đối tiểu nguyệt lượng xin lỗi. cũng như là đối hứa mẫu hứa tú tú ôm tiểu bà bối nhìn cảm xúc kích động hứa lặng lặng lại quay đầu nhìn bên kia vải bố trắng tức khác trong lòng giống như là bị sắc bén dao nhỏ cắt giống nhau nhân sinh nhất tiếc nuối sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn thậm chí liền cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến này xác thật là bi thương thả mang thai mang tiếng việc nhị tỷ ba đâu hứa tú tú nỗ lực bình phục hạ tâm tình sau mở miệng dò hỏi hứa phụ tình huống Ba đem chính mình khóa ở trong phòng nửa ngày không lên tiếng, têu hắn cũng không đáp lại. Nói đến hứa phụ, hứa tình tình cũng có chút không biết làm sao, rốt cuộc trong nhà này nhất thương tâm khổ sở nhất người khẳng định là hứa phụ. Chưa xong còn tiếp. chương 309, thương lượng tăng sự. Hứa tú tú ngây người nửa ngày, đại tỷ đâu. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy nàng hẳn là biết, cũng không có khả năng không xuất hiện. Nàng đi liên hệ đường bá thúc nhóm, thương lượng tăng sự, đàm luận áo liệm sự tình. Hứa tình, tình giải thích. nói một câu gian tựa hồ cũng chưa cái gì sức lực có thể thấy được khóc đến lợi hại ta đây đi xem một cái ta ba hứa tú tú ôm tiểu bảo bối quay đầu nhìn thoáng qua ôm tiểu nguyệt lượng quỷ gối kia vải bố trắng trước hứa lẳng lặng nhị tỷ ngươi trước giúp ta nhìn điểm bố nha lại nhìn điểm tiểu nguyệt lượng cùng lúc hứa tú tú phát hiện chính mình giờ phút này là phân thân thiếu phương pháp hứa lẳng lặng tình huống thực không đúng cảm xúc quá mức kích động cũng không yên tâm đem tiểu bảo bối giao cho nàng ôm hứa tình tình là cái bụng to nàng cũng không yên tâm Nhưng nàng chính mình lại không có biện pháp nhìn ba hài tử, hứa mẫu xảy ra chuyện, loại tình huống này, nàng làm nữ nhi phải làm sự tình cũng không ít. ngươi đem hài tử trước phóng cách vách nhị thẩm ra đi đi thôi. Nhà ta đồ ăn đầu cùng đại tỷ ra đậu đậu đều ở kiêng đốc, ngươi đem hài tử đều phóng bên kia đi làm nhị thẩm tử hỗ trợ chăm sóc một chút. Hứa tình tình sắt một sắt nước mắt nhắc nhở hứa tú tú. Hảo! Hứa tú tú gật đầu, ôm ổn tiểu bà bối, sau đó đi đến hứa lẳng lặng kia. Rối tay cẩn thận đem hứa lẳng lặng trong tay tiểu nguyệt lượng cũng tiếp nhận tới, may mắn tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng đã không nhỏ, hứa tú tú tuy rằng một người ôm hai có chút cố hết sức, nhưng là cũng có thể ôm đến động, hai anh em cũng thực ngoan ngoan từ hứa tú tú ôm. Tam thỉ ngươi cẩn thận một chút, hứa lẳng lặng tuy rằng khóc lớn, nhưng rốt cuộc cùng tiểu nguyệt lượng tiểu bảo bối có cảm tình, cho nên cũng có chút không yên tâm hứa tú tú một người ôm hai. Ân, không có việc gì. Hứa tú tú đáp lời, nhìn về phía bên cạnh tống thần Quang. Lúc mau cùng mụ mụ, Hứa Tú Tú kêu một tiếng tống thần quang. Đã biết, mụ mụ. Tống thần quang ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiểu thịt tay bắt lấy Hứa Tú Tú ống tay áo. Cách vách nhị thẩm tử ra khoảng cách rất gần, Hứa Tú Tú mới đi đến nhà nàng cửa, liền nghe được mấy cái hài tử tiếng ồn ào, trừ bỏ đồ ăn đầu ở ngoài, còn có đầu đầu thanh âm. Đương nhiên nhị thẩm ra chính mình cũng có hai cái khỏe mạnh khéo khỉnh hài tử. Lúc này bốn người chính tiến đến một khối, quả thực có thể xảo chết cá nhân. Hứa Tú Tú nhíu mày, có chút không yên tâm đem hải tử đặt ở nhị thẩm tử tử ra, rốt cuộc như vậy nhiều hải tử, nàng một người sợ là xem bất quá tới, mấy cái hải, tử nếu là va chạm tới rồi, nàng quả thực có thể đau lòng chết, nhưng nàng tạm thời cũng không có biện pháp tự mình mang hải tử, bất đắc dĩ chỉ có thể căng ra đầu vào nhà đi. Tú tú a, người đã trở lại, nhị thẩm tử nhà mẹ đẻ là phụ cận trong thôn, họ ngô kêu ngô khai mai, tính tình không tồi, cũng coi như là nhìn hứa ra mấy cái cô nương lớn lên, Lúc này nhìn đến hứa tú tú một tay ôm một cái hải tử tiến vào lập tức dối tay tiếp nhận một cái, ngươi cứ việc đem hải tử phóng ta này đi dễ ở, thợ săn che trời. Ta cho ngươi xem hảo lạc. Nhị thẩm tử sang sảng nói, đều không cần hứa tú tú mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Hành, vậy phiền thoái thím ngươi. Hứa tú tú thuyết khách lời nói khách sáo. Không có việc gì, phiền tói gì. Ta rất vui lòng có thể giúp điểm gì vội đâu. Ai, ngươi nói hứa ra mội tử cũng thật là không phúc khí Các ngươi tỉ mội mấy cái mới vừa có tiền đồ, nhà ngươi bốn nha đều còn không có tìm nhân ra đâu. Nàng liên đi rồi, cái này làm cho bốn nha làm sao? Chẳng lẽ giữ đạo hiếu ba năm sao? Kia không thành gái lỡ thì, ai? Cũng không biết sao hồi sự, trước cái nhìn người còn hảo hảo đâu, quay đầu lại liền có chuyện, này cũng quá đột nhiên. Nhị thẩm tử rất có cảm khái nói lời này, sau đó hồng hốc mắt xoa xoa nước mắt. Này lánh lánh cư tuy rằng không tính nhiều thân mật, nhưng ngày thường có gì sự vẫn là có thể liên lụy đến. hơn nữa nhị thẩm tử cùng hứa mẫu không sai biệt lắm tuổi ngày thường cũng có thể cùng nhau tán gẫu này liền đột nhiên nhắm mắt kỳ thật vẫn là có chút cảm khái đúng vậy quá đột nhiên chúng ta tỉ muội chạy về ra đều không kịp thấy cuối cùng một mặt trung quy là tiếc mới hứa tú tú phụ họa cảm thán một câu thím này mấy cái hài tử liền phiền toái ngươi chiếu cố ta ba thương tâm ở trong phòng ta phải đi xem hắn trong chốc lát tang sự cũng đến chuẩn bị mấy ngày này chuyện phiền toái tình không ít ngài đảm đương một ít Này lại là lãnh cư, nông thôn tang sự lại đến bảy ngày bảy đêm, phiền thoái đến sự tình không ít đâu. Yên tâm đi. Người này sinh trên đời, nay một chuyến ai đều đến quá, chúng ta này những lao nhân không chừng gì thời điểm liền đến phiên đâu, thím ta đã biết. Nhị thẩm tử vội cũng đi theo thuyết khách lời nói khách sáo, ngươi cũng đừng quá khổ sở, mẹ ngươi nàng đi được không tính thống khổ. ân hảo. Hứa tú tú gật đầu, nhìn nhị thẩm tỉ mỉ tâm đem long phượng thai an trí hảo, ngay sau đó quay đầu nhìn lúc, lúc cũng muốn ngoan biết không. ngươi là ca ca cho nên ngươi muốn giúp mụ mụ chiếu cố chiếu cố đệ đệ muội muội hứa tú tú xoa xoa tiểu gia hỏa cái ốc. mụ mụ ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội Tông thần quang nghiêm túc vô ngực gì đồ ăn đầu cũng giúp đỡ xem đệ đệ muội muội tiểu thái đầu vốn dĩ ở bên ngoài trong viện cùng mấy cái hài tử ở chơi nhìn đến hứa tú tú khi lập tức chạy tới tiểu gia hỏa hiện tại còn sẽ nhận người biết cái này xinh đẹp gì chính là ngày thường cho hắn gửi xinh đẹp quần áo người cho nên tiểu gia hỏa lập tức rất là cảm kích chạy tới cùng hứa tú tú bảo đảm hành kia đồ ăn đầu cùng lúc đệ đệ cùng nhau xem đệ đệ muội muội các ngươi hai đều phải ngoan biết không ân ân ngoan đâu đồ ăn đầu cổ linh tinh quái nói tiếp hứa tú tú từ nhị thẩm tử ra nhà chính đi ra khi tâm tình đã bình phục một ít nhìn bên ngoài cùng nhị thẩm tử mấy cái hài tử chơi đùa đậu đầu hắn hẳn là nhận thức nàng nhưng không biết vì cái gì chỉ là đứng ở sân góc nhìn nhìn hứa tú tú sau đó quay đầu tự mình chơi chính mình. hứa tú tú cũng không để ở trong lòng tùy ý phiết liếc mắt một cái sau đó liền vội vàng hồi chính mình ra đi hứa mọi nhà cửa giờ phút này đã tới không ít người đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu chính an bài người đáp cái giản dị cái giá có thể là sợ ban đêm sương sớm trọng hứa mẫu thi thể bài ở kia sẽ ướt tam muội, đây là quần áo các người đều trước thay đi ban đêm đến chuẩn bị chuẩn bị bắt đầu tang sự quỳ lệ nghi thức nhị tỷ phu thái dừng rậm cầm mấy bộ trong thôn làm mai táng quần áo là thuần trắng sắc vải bố quần áo lại đây từ kia sắc mặt xem ra hai ngày này bởi vì hứa mẫu sự tỉnh sợ là vội đến không được hảo hai ngày này phiền toái ngươi cùng đại tỷ phu hứa tú tú chân thành nói chuyện tiếp nhận quần áo trong thôn tang sự đều tương đối truyền thống cổ xưa cho nên yêu cầu làm sự tình cũng nhiều thượng vàng hạ cám liên hệ tang sự tiên sinh chúc thọ y tìm huyệt mộ lúc này lại không giống như là đời sau có công cộng mộ địa người qua đời tìm đều là âm dương tiên sinh cấp tìm phong thủy bảo địa yêu cầu đổi tiền sinh bát tự từ, từ. Chỉ là tìm mộ địa cùng quan tài sợ là cũng không biết lăn lộn rất nhiều ít tinh lực, đặc biệt là tìm mộ địa, kia chính là thật thật tại tại đi trên núi bò. Đều là hẳn là. Thái rừng dậm thản nhiên nói tiếp. Làm con rể, hắn xác thật tính làm được có thể, bất quá hứa ra không có nhi tử, tự nhiên này đó dưỡng lao tống trung liền rơi xuống bọn họ này đó con rể trên đầu. Ân, Hứa tú tú gật đầu rơi lệ, ta đây đi trước xem một cái ta ba. Hứa mẫu đi rồi, nhưng hứa phụ trốn trong phòng cũng không phải một hồi sự. chưa xong con tiếp chương 310. hứa phụ cự tuyệt hứa tú tú đi hứa phụ trong phòng khi yêu cầu trải qua hứa ra nhà chính có thể là hứa mẫu sẽ ra chuyện khẩn cấp duyên cớ giờ phút này nhà chính trên bàn còn bậy lung tung rối loạn đồ ăn có chút hư cũng có chút siêu rớt hứa tú tú nhíu mày đầu nhìn thoáng qua ngay sau đó liền hướng hành lang đi đến cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì hứa mẫu đột nhiên qua đời thậm chí trở về liền mấy thứ này cũng chưa tới kịp thu thập ba ngày trước ra tới ăn một chút gì đi Ta biết ta mẹ đi rồi ngài khổ sở trong lòng thương tâm, cũng mặc kệ như thế nào tồn tại người dù sao cũng phải sống sót, ngài như vậy ta mẹ đã biết cũng sẽ khổ sở, nhất luyến tiếp ngài nhưng chính là ta mẹ. Hơn nữa buổi tối trong nhà đến chủ bị ta mẹ nó tang sự, ngài thế nào ra mặt cùng gia tộc các trưởng bối nói một câu A. Hứa tú tú còn chưa đi đến hứa phụ cửa phong khẩu, ở hành lang chỗ ngoặt chỗ liền nghe được hứa phương phương đứng ở mến pha phí khổ tâm khuyên giải an ủi. Lan, ngươi cút cho ta, ta không ăn ngươi đồ vật. trong phòng truyền đến bùn bùn tạp đồ vật thanh nghe thanh âm kia hẳn là tạp hướng cửa phòng phanh một tiếng tiếng vang rất lớn hứa phương phương bưng bắt cơm tay run lên ba ngài đừng như vậy hứa phương phương ảo não nói chuyện cau mày hung hăng dậm chân luôn lăn lộn có ý tứ sao ta mẹ đều đã đi rồi ngài còn lấy thân thể của mình tùy hứng nói dỡn ta nói cho ngài ngài thân thể như thế nào ngài chính mình biết ngài không yêu quý ta cũng không có cách đồ ăn cho ngài phóng cửa phòng khẩu ngài nói bụng nhớ do ăn ta muốn đi cùng người trong thôn cùng nhau xử lý ta mẹ nó tang sự đâu. Không công phu như là hống hải tử tới hống ngài ăn khẩu cơm, ngài cũng lý giải lý giải chúng ta này đường khuê nữ nhi, chúng ta cũng không dễ dàng, mẹ là đi rồi không sai, nhưng sự tình cũng hoàn toàn không thiếu đâu. Hứa phương phương lời nói rất không khách khí, cũng không có nhiều ít kiên nhẫn, không biết có phải hay không bởi vì hứa phụ cố chấp lâu lắm, dẫn tới nàng kiên nhẫn toàn vô duyên cớ. Lan, ngươi Lan, ngươi cái xuất sinh, ta không hiếm là ngươi hầu hạ ta. Ngươi cút cho ta đến rất xa, tỉnh ta khai nhìn đến ngươi thượng hỏa. Hứa phụ lại lần nữa giống giận. Hành, ta đây còn mặc kệ ngài chết sống. Ngài ái như thế nào liền thế nào đi. Hứa phương phương buồn bực đáp lời, chuẩn bị buông phóng đồ ăn làm thế phải đi. Đại tỷ, hứa tú tú cất bước đi qua kêu người. Hứa phương phương có thể là bởi vì không nghĩ tới hứa tú tú sẽ đến, cũng có thể là bị hứa tú tú nhìn đến nghe được nàng đối hứa phụ thái độ, đốn giác xấu hổ nhìn hứa tú tú, có chút ngoài ý muốn nàng Sắc mặt như cũ nồng đậm, tú tú, ngươi sao tới? Ba hắn không ăn cơm, ở trong phòng ngốc đã lâu, lời nói của ta không dùng được, hắn cũng không nghe, ngươi giúp đỡ khuyên nhủ đi. Ta trước đi ra ngoài vội. Nói xong đem trong tay bưng đồ ăn nhét vào hứa tú tú trong tay, sau đó vội vàng vội đi rồi, kia bộ dáng tựa phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Hứa tú tú biểu tình do dự nhìn nhìn rời đi hứa phương phương, sau đó quay đầu gõ cửa, ba, ta là tú tú, ta cùng bốn nha đều đã trở lại. Ngài ra tới ăn một chút gì đi. Trong phòng an tĩnh trầm mặc trong chốc lát, ta không ăn, người đem đi đi. So sánh với đối hứa phương phương nói chuyện thái độ, đối hứa tú tú nói chuyện ngự khí cũng không có như vậy hướng, nhưng lại cũng không tính toán mở cửa ra tới. Ba, đêm đã khuya, người nếu là không ngủ liền ra tới lót vài thứ đi. Thân thể vẫn là mấu chốt, ta đem đồ ăn cho ngài phóng cửa phòng khẩu, ngài đói bụng ra tới ăn chút. Hứa tú tú cũng không có khuyên nhiều, hứa phụ thái độ rất kiên trì. làm nhi nữ hơi chút theo hắn một ít, Hứa Mẫu đột nhiên ly thế khẳng định yêu cầu thời gian chấm dãi. Hứa tú tú nói xong lời nói, trong phòng Hứa Phụ cũng không có tiếp lời, Hứa tú tú cũng liền thuận thế đem thức ăn đặt ở cửa phòng trước. Đi đến Hứa ra môn ngoại khi, ngoài phòng cấp Hứa Mẫu dựng giản dị che vũ lều cũng không sai biệt lắm dựng xong, mà Hứa lặng lặng cùng Hứa tình tình tỉ muội hai tắc ngồi ở bên cạnh khóc, Hứa Phương Phương cũng ở bên cạnh hốc mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ cũng là khóc thật sự lợi hại. Hứa tú tú có chút đau đầu. Tổng cộng 4 cái tỉ muội, các nàng tam đều khóc đến không được, nàng một người không có gì phản ứng cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng tâm tình cũng rất trầm trọng, nhưng muốn như là các nàng như vậy khóc đến thở hồn hển cũng khó. Tú tú, nhà ngươi nam nhân đâu? Nay nhạc mẫu qua đời chuyện lớn như vậy nhi, hắn cũng nên đã trở lại đi. Một cái hỗ trợ ở bên cạnh an ủi hứa ra tỉ muội mấy cái đại nương có chút lắm mồm dò hỏi. Hắn bị bộ đội phái hướng đế đô trường học tiến tu, một chốc một lát khả năng cũng chưa về. Hứa tú tú đối này cũng thực bất đắc dĩ, nói thật loại này thời điểm nếu là Tống Viễn hoàn không trở lại, sợ là sẽ mang thai mang tiếng, chính là sự tình vừa vặn liền như vậy trùng hợp gặp gỡ, lẫn nhau thời gian sai khai, liền cái cụ thể liên hệ điện thoại đều không có, chỉ có thể chờ Tống Viễn hoàn ở đế đô giàn xếp hảo cho nàng trả lời điện thoại, không tìm được nàng đánh hồi lập ra tới mới được. Đi đế đô lạp cụ ba ngữ khi thiến thiến, nói không rõ là mất mát ghét bỏ vẫn là hâm mộ hoặc là ghen ghét, luôn là rất ý vị sâu xa. Hắn là quân nhân, quân mệnh có trái, vạn sự lấy quốc gia làm trọng, ta tin tưởng ta mẹ nàng sẽ lý giải. Hứa tú tú miễn cưỡng lại nói câu lời nói, sau đó liền lấy cơ thoái thác đi xem hài tử, đã mặc tốt màu trắng tang phục nàng vội vàng đi hướng lãnh cư nhị thẩm tử ra. Đêm đã khuya, nếu không phải bởi vì vội vàng về quê, mà hứa mẫu ngoại ý muốn ly thế, cái này điểm tam hải tử đã sớm đi vào giấc ngủ, chỉ là vừa rồi nàng ra tới khi, nhị thẩm tử ra mấy cái hải tử đều đi vào ngủ. cũng không biết lúc này tử có phải hay không ngủ rồi thím ta đến xem hài tử thế nào đều ngủ rồi sao lúc này nhị thẩm tử ra đã an tĩnh lại hứa tú tú cẩn thận đi vào phòng liền nhìn đến nhị thẩm tử ra trong phòng song song nằm một đám hài tử tống thần quang cùng đồ ăn đầu tắc rất có đúng mực nằm ở tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng bên cạnh cơ hồ đều chơi mệt mỏi mỏi mệt ngủ nhị thẩm tử ra hai cái tôn tử thậm chí còn đánh tiểu khờ đều nghe lời đâu ngươi vừa ra khỏi cửa ta liền hướng bọn họ ngủ đều ngoan ngoãn tự mình thoát áo khoác bỏ lên trên giường này hai đại đều không cần thương lượng liền nằm ở hai tiểu nhân bên cạnh nhà ta gô dầu cùng huy tử cùng ngươi đại tỷ ra đậu đầu cũng chơi mệt mỏi lúc này đều thành thật nằm xuống nhị thẩm tử nói ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng vẻ mặt cười tùng tị vậy là tốt rồi hứa tú tú thở phào nhẹ nhõm liền sợ hài tử nhiều ấm ý mà long phượng thai tuổi còn nhỏ nhìn không tới nàng sẽ nháo tính tình lúc trước bởi vì hứa lẳng lặng nguyên nhân long phượng thai đều đã tỉnh lại Lúc này nhìn đến mấy cái hải tử đều an tĩnh ngủ, hứa tú tú cũng liền hơi chút buông một ít tâm. Người yên tâm vội đi thôi. Thím ta một phen tuổi, làm mặt khác sống khả năng không quá hành, nhưng này mang hải tử ta còn là rất có tin tưởng, gỗ dầu huy tử hai huynh đệ đều khỏe mạnh thật sự, ngày thường liền cái đau đầu nhức góc đều không có. Nhị thẩm tử sợ bộ ngực nói. Ta tự nhiên là tin nhị thẩm tử, ngài là người từng trải, sắc thật so với ta có kinh nghiệm nhiều. Hứa tú tú lấy lòng khích lệ nàng. Nhị thẩm tử tức khắc liền cười hì hì, tuy rằng ngoài miệng kiếm tốn, nhưng từ trên mặt vẫn là có thể nhìn ra được tới, bị khích lệ lúc sau tâm tình thực hảo. Chưa xong con tiếp. mười 311, Tăng sự phiền phải nhiều. Nông thôn tang lễ làm được tương đối truyền thống, tuy rằng văn bản rõ ràng quy định không thể tin tưởng mê tín, nhưng người trong thôn qua đời như cũ rửa theo truyền thống quy củ làm, đây là đại gia lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Bảy ngày bảy đêm quỳ lệ chi lễ, lựa chọn thích hợp đưa tang nhật tử. trạch trong nhà trường Nam cử linh vị, đầu thất đốt tiền giấy thấy thân nhân cuối cùng một mặt, âm dương tiên sinh an bài trong nhà con cái tiến hành tế bái trở giống nhau, không rơi. Hứa tú tú cảm giác chính mình cũng không có làm sự tình gì, chính là tùy tiện lăn lộn một chút, thiên liền đem minh, thật sự là mệt mỏi mới đến trong phòng nằm trong chốc lát, ngày hôm sau thiên không rõ liền rời giường bắt đầu bận rộn, chỉ là an bài người cấp hỗ trợ tộc nhân cơm canh đều có thể lăn lộn rất non nửa cái mạng, một buổi tối cũng liền miễn cưỡng mị 2 giờ. Mắt thấy người liền tiểu tụy không ít. Ban đầu hứa tú tú còn sợ chính mình khóc đến không nhiều lắm, nhưng trải qua một đêm lăn lộn sau, nàng phát hiện chính mình chỉ do nghĩ nhiều, này một đêm xuống dưới, nàng nhưng không phải mỏi mệnh không ít sao. Chỉ là làm nàng đau đầu chính là, tống viễn hoàng thế nhưng còn không có gọi điện thoại tới, cũng không biết hắn giàn xếp hảo không có, thuận lợi đến đế đô không có, hứa tú tú đối này cũng có chút sốt ruột, nhưng nàng cũng không để, may mắn tống phụ tống mẫu đều ở quê quán. Này nông thôn nhà quê sự tình cũng tuyên dương đến mau, bọn họ thực mau liền nghe nói hứa mâu sự tình, sáng sớm liền tới cửa tới. Tú tú, hai tử ngươi đặt ở ai kia đâu? Hai ngày này ngươi yêu cầu nhọc lòng sự tình nhiều, xa hoàn mới vừa đi đế đô không có thể gấp trở về, ngươi làm thông ra đảm đương một ít, tam hải tử ta trước cho ngươi mang trong nhà đi chiếu cố chiếu cố đi. Tống mâu tống phụ tới cửa tùy lễ tăng tiền biếu, ngay sau đó liền lôi kéo hứa tú tú hỏi chuyện. Ở cách vách thím ra đâu? Ta bên này tạm thời là cố bất quá tới, liền phiền thoái mẹ ngài hỗ trợ xem mấy ngày. Tuy rằng đem tam hải tử đưa tới tống ra đi, từ tống phụ tống mẫu nhìn, hứa tú tú kỳ thật cũng có chút không quá yên tâm, rốt cuộc kia trong nhà cũng không phải chỉ có tống phụ tống mẫu ở, nơi đó chính là còn có cái đại bụng bà Vương Thanh Hoa, này mắt thấy liền phải lâm buồn, tam hải tử qua bên kia nếu là cọ đến nơi nào, khả năng chính là cái vấn đề lớn, nhưng nhị thẩm tử kia hài tử nhiều, hai ngày này tăng sự bận rộn hỗn độn. Nàng sợ là cũng cô bất quá tới, này nếu là xảy ra sự cố, nàng cũng. Đến đau lòng chết không thể, nghĩ như thế nào đều là khó xử sự tình, nhưng tương đối mà nói tống mẫu tổng so ở nhị thẩm tử kia muốn đáng tin cậy một ít. Ta đây này liền đi đem hải tử mang về nhà đi, người ba ở bên này hỗ trợ, các ngươi người trẻ tuổi cũng không gì kinh nghiệm, ngươi có gì không hiểu hỏi một tiếng. Tống mẫu lưu thuộc hương công đạo, sợ hứa tú tú tỉ muội mấy cái tuổi trẻ không có làm tang sự kinh nghiệm, nhưng trong lòng lại cũng vội vã đi xem cháu trai cháu gái. Đã biết mẹ. Hứa tú tú đáp lời đồng thời cùng tống mẫu cùng nhau đi hướng nhị thẩm tử ra, đồng thời cùng tống mẫu công đạo một chút tam hải tử sinh hoạt thói quen, cùng sữa bột dùng lượng từ từ. Hoa. Ma. Ma. Mẹ chồng nàng dâu hai mới đi đến nhị thẩm tử cửa nhà đột nhiên liền bị một mặt hải tử tiếng khóc dò đến, từ trong thanh âm có thể đại khái phán đoán ra, kia giống như là tiểu bảo bối thanh âm, chỉ là tiểu bảo bối vẫn luôn chỉ biết kêu ba ba còn không, có kêu lên mụ mụ, này đầu một hồi nghe được hứa tu tu không khỏi kinh hỉ dị thường, nhưng cao hứng còn không có lên đã bị nảy lên bất an thay thế. tiểu bảo bối kêu to chung mang theo khóc gầm, đang ngủ ngon giấc, như thế nào lại đột nhiên khóc đâu? đây là nhà ta tiểu bảo bối ở khóc sao? tống mẫu hỏi sau đó chân cẳng linh hoạt hướng trong phòng chạy tới, muội muội đừng khóc, đừng khóc. tống thần quang ở trong phòng nghe được chính mình muội muội khóc sau tức khắc sốt ruột mở miệng hống tiểu bảo bối. nhìn đến tiểu bảo bôi cánh tay thượng màu đỏ bị phỏng gấp đến độ rất hạt đậu vàng ngươi đừng khóc ca ca cho ngươi hô hô liền không đau phồng lên cái miệng nhỏ thổi khí nước mắt cũng lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt Đầu đầu ca ca ngươi sao lại có thể khi dễ muội muội ngươi là người xấu cùng mụ mụ ngươi giống nhau không phải người tốt đồ ăn đầu tắc cắm eo nhỏ chỉ trích hứa phương phương ra đầu đầu. ta không có khi dễ muội muội nàng tưởng đầu đầu biện giải trở về một câu ngươi chính là cố ý năng muội muội ta đều thấy được đồ ăn đầu chút nào không thấy khiếp đảm đánh gãy đầu đầu giải thích hứa tú tú cùng tống mâu đi vào đi khi nhìn đến chính là có chút hỗn độn trường hợp mấy cái hài tử loạn thành một đoàn nhị thẩm tử ra hai cái tắc ngây ngốc ở một bên tống thần quang suốt ruột trấn an tiểu bà bối tiểu nguyệt lượng tắc rối cẳng chân bồi muội muội khóc thút thít mà đồ ăn đầu đâu tắc đính tiểu độ ngực giận chừng mắt đầu đầu ta nói ta không có đầu đầu mặt đen tiếp tục phản bác ngươi có đồ ăn đầu thực kiên định gì đầu đầu ca ca lấy nước gấm năng muội muội Đồ ăn năm đầu kỳ tiểu, vốn dĩ chỉ trích đầu đầu sau liền bắt đầu tự tin không đủ, cái miệng nhỏ cắn đến đỏ bừng, la trã chứ khóc, sau thấy hứa tú tú xuất hiện, tức khắc chạy đến hứa tú tú trước mặt ngưỡng đầu mở miệng cáo trạng Hứa tú tú thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đầu đầu, không có bởi vì đồ ăn đầu chỉ ra và xác nhận mà đứng khắc sẽ dậy đầu đầu, vừa rồi nàng ở bên ngoài cũng nghe hai câu, đầu đầu ngữ khí thực kiên định nói không có, kia hẳn là khả năng liền không có mới đúng, nhưng nhị thẩm tử lúc này cũng không hề trong phòng. cũng không hiểu được vội cái gì đi, trong phòng chỉ còn lại có một hoa hài tử, sai lầm thực bình thường, chỉ là lại cũng chứng minh rồi nàng ngay từ đầu không yên tâm là đúng. Đồ ăn đầu không khóc, làm gì ba đi trước nhìn xem muội muội hảo sao. Hứa tú tú xoa nhẹ một phen đồ ăn đầu đầu. Hảo. Đồ ăn đầu gật gật đầu, sau đó đi theo hứa tú tú bên cạnh. Tống mâu sớm hứa tú tú một bước, giờ phút này đã đau lòng không thôi ôm tiểu bảo bối nhẹ hống. Ma tiểu bảo bối là trong nhà tiểu khuê nữ, luôn luôn tương đối tiểu khí. Tuy rằng bị năng đến không tính nghiêm trọng, nhưng trắng non tay nhỏ cánh tay lại đỏ bừng, có thể là làn da vốn là kiều nộn duyên cớ, nhìn cũng rất là nhìn thấy ghê người. Mụ mụ ở đâu? Hứa tú tú tâm tư phức tạp thả cảm khái kết quả tiểu bảo bối ôm lấy, thấy nàng khó được như thế ủy lại nàng, tức khắc tự trách lại đau lòng, nhưng làm đại nhân, nhìn bên kia đứng, ánh mắt hung ác nhưng lại cố chấp đầu đầu, hứa tú tú liền tính tưởng chỉ trích. Nhưng kia lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Mụ mụ, thực xin lỗi. là lúc không có xem trọng muội muội, mụ mụ ngươi tấu lúc mông đi. Tống Thần Quang khóc đến nước mắt nước mũi bay tứ tung, lòng tràn đầy hãi náy không chỗ phát tiết, chỉ có thể tún hứa tú tú ống tay háo cuốn khóc. Ngoan, lúc không khóc, muội muội không có việc gì. Hứa tú tú trái lương tâm trấn an một câu, muội đều khóc. Tống Thần Quang chỉ chỉ tiểu bảo bối cánh tay, trong thanh âm đều là nghẹn ngào. Không có việc gì, không có việc gì, mụ mụ cho nàng sát rực dược, một lát liền không đau. Hứa tú tú tiếp tục hứng lúc. Bởi vì hai tử khóc thút thít mà cảm thấy bực bội. Thật vậy chăng? Tống thần quang không quá tin tưởng. Thật sự. Hào đi. Tống thần quang nhẹ nhàng bị hứa tú tú thuyết phục, nhưng tiểu ra hỏa lại như cũ đứng ở bên cạnh, ánh mắt khóa chặt tiểu bảo bối, Hiển nhiên là không tính toán lại sai xem tiểu bảo bối liếc mắt một cái. Ta không phải cố ý. Lúc này đậu đậu đã đi tới, đứng ở hứa tú tú trước mặt cố chấp thả bướng bình nói. Chưa xong con tiếp. mười 312, ta là không cẩn thận. Hứa tú tú có chút ngoài ý muốn nhìn đi đến nàng trước mặt, giải thích đồng thời lại giống cái tiểu lão hổ giống nhau bén nhọn đầu đầu, Ân, ta tin ngươi. Hứa tú tú nửa ngày sau gật đầu, ngự khí bình thản cũng không có quá nhiều phức tạp cảm xúc. Hứa tú tú trả lời làm đầu đầu tức khắc có chút ngoài ý muốn, trong mắt bén nhọn đều thậm chí không kịp thu thập, cũng có thể là bởi vì vừa rồi đồ ăn đầu chỉ trích, cũng có thể là bởi vì hắn kỳ thật biết cha mẹ cùng cái này xinh đẹp gì ba chi gian liên lụy, hắn đã làm tốt bị trách cứ vài câu chuẩn bị. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại cũng như cũ sẽ cảm thấy bị khuất. Hắn cũng không phải cố ý bị phỏng tiểu muội muội, hắn thậm chí chính mình đều dọa tới rồi, rõ ràng vừa rồi thật là ngoài ý muốn, nhưng nếu là muốn hắn vì cái này ngoài ý muốn gánh tội thay, hắn nhiều ít là tức giận cùng không cam lòng, nhưng hứa tú tú bình thản thái độ lại cũng làm hắn ngoài ý muốn, hắn cho rằng hắn khẳng định đến gặp một đốn chửi ầm lên, mẹ nó chính là như vậy, mắng khởi người tới như là kẻ thù giết cha. Người tin tưởng ta. Sau một hồi đậu đậu mới không dám tin tưởng ra tiếng dò hỏi hứa tú tú. Như thế nào? Ta không có mắng ngươi, không có trách cứ ngươi, ngươi thực ngoài ý muốn vẫn là rất khổ sở. Lại hoặc là nói ngươi kỳ thật hy vọng ta trách cứ ngươi. Hứa tú tú nhướng mày hỏi lại, kỳ thật từ điểm này thượng có thể nhìn ra được tới, đậu đậu bản tính cũng không hư. Ta vừa rồi xem mội mội khát nước, tưởng cho nàng đảo chén nước, chính là quá nhiệt, ta tưởng phóng tới bên cạnh lạnh một chút, nhưng huy tử đột nhiên lại đây đụng phải ta một chút. Ta không cầm chắc liền năng tới rồi muội muội, ta không cẩn thận, nhưng xác thật năng đến muội muội, ngươi có thể mắng ta. Đầu Đầu thấy Hứa Tú Tú không có không phân xanh đỏ đen trắng, liền mở miệng giải thích, thuận tiện làm tốt hai mắng chuẩn bị, thành nhận sau ai mắng hắn đảo không cảm thấy sẽ hủy quất. Ân, hảo, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi cũng không cần tự trách, đi bên ngoài chơi đi. Hứa Tú Tú cười tủm tỉm gật đầu. Ân. Đầu Đầu đáp lời, sau đó đầy mặt phức tạp phất liếc mắt một cái Hứa Tú Tú xoay người đi ra nhà ở. mà nhị thẩm tử gia huy tử gỗ dầu cũng đi theo đậu đậu phía sau vội vàng đào tẩu điển hình làm sai sự chuẩn dạng đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy không cẩn thận xem đem chúng ta tiểu bảo bối cấp năng trong phòng mấy cái hải tử đều đi ra ngoài tống mô đứng ở bên cạnh ôm bồi tiểu bảo bối khóc tiểu nguyện lượng ở nhìn nhìn tiểu bảo bối cánh tay thượng màu đỏ bị phỏng tuy rằng cũng không tính nghiêm trọng nhưng tống mô vẫn là đau lòng muốn chết tuy rằng vừa rồi đậu đậu giải thích nàng cũng nghe tới rồi nhưng nhìn tiểu bảo bối cánh tay Nàng vẫn là nhịn không được nói thầm hai câu. Bị thương không tính trọng, sắt chút dược minh cái thì tốt rồi. Hứa tú tú không tiếp tống mẫu kia hơi mang oán hận nói, mẹ, mấy ngày nay ta khả năng đều không rảnh lo hài tử, đến mệnh đến ngài, cho ngài thêm phiền thoái. Phiền toái gì? Ta còn ước gì có thể cho ngươi mang hài tử đâu? Ngươi A. Một chút sự tình đều không cần ta nhọc lòng, ta này đương bà bà đều nhàn đến không được, hiện tại khó được có thể giúp đỡ ngươi mấy ngày vội, vẫn là xem cháu trai cháu gái Này mệt điểm sợ gì? Tống mâu trên mặt đều là ý cười, hoàn toàn không cảm thấy xem hải tử là vất vả sự tình. Ta đại tẩu gần nhất thế nào? hải tử có khỏe không? Tiểu bảo bối đến hứa tú tú trong lòng ngực liền không thế nào khóc, chỉ là sẽ tiểu khí hừ hừ, cho nên hứa tú tú liền khách khí hỏi hầu hai câu, nói như thế nào cũng là chị em dâu chi gian, về quê tới chẳng quan tâm cũng không tốt lắm. Nàng mỗi ngày ăn no ngủ ngủ no lăn lộn người, có thể không hào sao? Bác sĩ đều nói trong bụng hải tử quá lớn, liền sợ không hảo sinh. Nghĩ đến này tống mẫu liền lại phiền lại bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại nông thôn còn có ăn sâu bén dê ăn nhiều thứ tốt đối hải tử tốt ý tưởng, cũng không có suy xét ăn quá nhiều, hải tử quá lớn sẽ không hảo sinh. Vương Thanh Hoa càng là khuyên đều khuyên không được, làm nàng thiếu tiến bổ. Nàng là có thể trực tiếp chửi ầm lên, nói là luyến tiếp nàng soàn soạt đồ vật, có thể đi lạp ra một đống phá sự ra tới. Nga kia đến lúc đó Thượng huyện Bệnh viện bái. sinh không được liền bảo bảo bụng sản hứa tú tú đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn kia vương thanh hoa chính là từ mang thai bắt đầu gà mái già đại bổ đặc bổ đồ vật liền không ăn ít lại không thế nào đi lại sẽ như vậy quá bình thường bất quá vậy ngươi đi trước vội đi trong chốc lát đến hành tế bái lễ chính ngươi kiểm chế điểm thật sự ăn không tiêu liền nghỉ ngơi một chút con cái quỳ lệ lễ đặc biệt nhiều trong nhà nhà chính ít nhất đến đi cái mấy ngàn nằm đi vài bước quỳ nhất bái có thể lăn lộn người chết cái loại này ta đã biết ngay một người cũng ôm không được long phượng thai, làm ta ba trước đưa ngài cùng hài tử về nhà đi. Nơi này tạm thời cũng có không ít gia tộc trưởng bối hỗ trợ, có gì sự chúng ta tỉ mỗi bốn cái cũng có thể thương lượng làm quyết định. Hành! Tống mẫu ngâm lại cũng là, nàng một người sắc thật đến lăn lột, còn không bằng làm lão nhân trước đưa nàng cùng tam hải tử về nhà đi. Liên ở tống mẫu cùng tống phụ chuẩn bị mang theo hài tử hồi tống ra thôn khi, nhị thẩm tử từ bên ngoài vội vàng tới rồi, vừa rồi nàng đi hậu viện giặt quần áo sam. thấy Long Vượng Thai đều ngoan ngoãn ngủ, lại còn có có tống Thần quang cùng đồ ăn tiền bức không rời canh giữ ở trong phòng, liền không để trong lòng Nhi, thẳng đến vừa rồi gỗ dầu Huy Tử trột dạ chạy đi tìm nàng, nàng mới biết được vừa rồi tiểu bảo bối bị năng tới rồi, tức khắc gấp đến độ không được. Tú tú, thật là thực xin lỗi a, ta mới vừa xem hai hải tử ngủ đến rất ngoan ngoãn, gỗ dầu Huy Tử buổi sáng lăn lộn một thân dơ quần áo, hắn ba mẹ hôm qua xuống đất cũng làm dơ hai kiện siêm y lìa, ta liền nghĩ nhàn rồi giúp tức phụ Nhi tẩy tẩy lợn động. không nghĩ tới một cái nhìn đăm đăm liền có chuyện thật là thực xin lỗi a nhị thẩm tử thiệt tình xin lỗi nói hiển nhiên rất sốt ruột nay hảo tâm giúp đỡ xem hài tử kết quả lại xảy ra chuyện đây là rất thẹn thùng sự tình không có việc gì năng đến không nghiêm trọng hứa tú tú không có này quái nhị thẩm tử rốt cuộc nhân ra hảo tâm hỗ trợ xem hài tử không có công lao còn có khổ lao đâu thật là ta này nhiều ngượng ngùng a nhị thẩm tử vẫn là tự trách Hứa tú tú cùng tống mâu trấn an vài câu sự tình mới tính qua đi, sau đó liền cùng nhị thẩm tử nói đem hải tử từ tống mâu mang về tống gia sự. Tam hải tử bị tống mâu mang về nhà sau, hứa tú tú nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng lại như cũ vội đến lòng bàn chân bút khói, vì đến đầu gối đều âu thanh, mà hứa lẳng lặng tình huống liền càng là không xong một ngày một đêm thời gian, kia xác mặt liền đặc biệt tiểu tụy, đôi mắt xương đỏ khóc đến còn ngất quá một lần, nếu không phải mọi người đều khuyên, nàng khả năng càng thêm nghiêm trọng. Tú Tú Ngươi xem nhà ta cũng không thiếu tiền, mẹ lại thích náo nhiệt, trước kia ta cửa thôn hứa đại thúc đi thời điểm không phải thỉnh dàn nhạc tới đưa ma sao. Ta liền nghĩ cũng cấp mẹ an bài cái dàn nhạc, cũng liền mấy trăm đồng tiền, ngươi xem thế nào. Đêm nay quỷ lệ lễ, lễ sau, hứa phương phương đột nhiên đi tới lôi kéo hứa tú tú nói lên việc này. Hành a, kỳ thật người đều đi rồi, làm này đó tình thế cũng không có gì ý nghĩa, nhưng con cái đem tang sự làm được náo nhiệt cũng là yêu cầu, hứa tú tú nghe xong không nghĩ nhiều liền đồng ý. Ta đây đi tìm người an bài dàn nhạc sự tình lạc. Hứa Phương Phương rất hưng phấn. Ân. Hứa Tú Tú xem xét nàng gật đầu. Nhiên, được đến Hứa Tú Tú đồng ý, Hứa Phương Phương lại không có cứ như vậy vừa lòng chạy lấy người, đứng ở tại chỗ, đầy mặt lấy lòng thả xấu hổ nhìn Hứa Tú Tú. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Hứa Tú Tú nhíu mày nhìn nàng một chút dò hỏi. Chưa xong con tiếp. Chương 313, Hán bộ đội có việc. Hứa Phương Phương tức khắc nghe răng mỉm cười, cái kia Tú tu a, ngươi xem này thỉnh mai táng giàn nhạc tiền, ngươi có thể hay không trước hỗ trợ lót, chờ mai táng công việc sau khi kết thúc, đến lúc đó chúng ta tứ tỉ mội ở bình quán phí dụng, ta bên này tạm thời đỉnh đầu có chút khẩn, lập tức lấy không ra bao nhiêu tiền tới, mấy ngày nay mua tiền giấy, bị quan tài, thỉnh âm dương tiên sinh từ từ liền phí không ít đâu. Hứa phương phương một bộ khó xử biểu tình mở miệng, ngoài miệng trên mặt đều ngượng ngùng, nhưng người sáng suốt vừa thấy là có thể đủ nhìn ra tới hứa phương phương tâm tư. Hành a. ta trước lót hứa tú tú cũng không tính toán cùng hứa phương phương bẻ xả quá nhiều mấy trăm đồng tiền có thể giải quyết sự tình liền không tính sự tình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nàng chỉ cần đừng đem sự tình làm được quá mức hỏa quá khó coi ở cái này mai táng trong lúc trên cơ bản nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cảm ơn ngươi a tú tú ta đây đi trước vội ngươi nếu mệt liền đi nghỉ một lát này đến 7 ngày 7 đêm nhật tử nếu là không chọn đến thích hợp nói không chừng đến kéo càng lâu Ngươi nhưng đừng không để trong lòng A. Chú ý điểm thân thể A. Hứa phương phương thấy hứa tú tú như thế dễ nói chuyện, tức khác liền có chút tự quen thuộc lấy trưởng tỷ thân phận dặn dò nàng vài câu. Hứa tú tú yên lặng nhìn nàng một cái, không hề răng hứa phương phương có thể là ý thức được chính mình lại đắc ý vây báo, tức khác sán sán cười một chút vội vàng trốn đi. Hứa phương phương thỉnh mai táng giàn nhạc tuy rằng sang quý thả phí tiền, nhưng là lại cũng là thật sự rất náo nhiệt, lúc này tử người qua đời. có thể mời đến mai táng giàn nhạc nhưng xem như tặc có mặt mùi sự tình, vốn dĩ tống phụ còn ngao ở trong phòng, nghe thế mai táng giàn nhạc sau cũng rốt cuộc từ trong phòng đi ra, chỉ là cả người giống như đột nhiên già rồi rất nhiều. Cứ như vậy, lại một ngày bận rộn xuống dưới, ban đêm 6-7 điểm thời gian, hứa tú tú rốt cuộc nhận được tống viễn hoàn đánh trở về điện thoại, hắn đầu tiên là từ đế đô gọi điện thoại đến giết thị, hứa tú tú đám người không nhận được liền gọi điện thoại về quê, có thể là tống mẫu cùng hắn đại khái nói hứa mẫu sự tình Cho nên giờ phút này điện thoại kia đầu tống viễn hoàn hô hấp đều có vẻ có chút trầm trọng. Tú tú. ân Hứa tú tú yên lặng đáp lời. Khổ sở sao? Ta thân là người nam nhân, không có ở trước tiên bồi người, cũng không thể trở về tham gia nhạc mẫu lễ tang người khổ sở sao? Này ba chữ kỳ thật ẩn chứa quá nhiều quá nhiều hàng nghĩa, chỉ là tống viễn hoàn cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu, ít lời đến cực điểm. Có điểm. Hiện giờ điện thoại cũng không như lời sau như vậy tín hiệu cường. Nhưng hứa tú tú giờ phút này lại vẫn là nghe tới rồi Tống Viễn Hoàng trầm trọng thả ấy nấy tiếng hít thở, thực xin lỗi. Hứa tú tú đốn rác chóp mũi lên men, nàng thật là quá làm kiêu, vốn dĩ Tống Viễn Hoàng bên kia chính mình phiền nao sự tình liền không ít, nàng còn tùy hứng cái gì, nàng kỳ thật cũng không phải rất khổ sở. Sao hoàn, không quan hệ, ngươi là quân nhân, mẹ nàng sẽ lý giải ngươi. Hứa tú tú nghĩ cũng không cảm thấy có cái gì, nàng phát hiện chính mình xác thật rất lãnh tình, hứa mẫu đột nhiên rời đi, nàng là khổ sở. Nhưng cùng hứa lẳng lặng các nàng so sánh với, nàng trong lòng chân thật cảm tình là kém một đoạn, cứ việc nàng nên làm nên khóc một chút đều không có rơi xuống, nhưng nàng sợ làm hết thẻ thật giống như là lín nên như thế, lại không có khổ sở đến nội tâm chỗ sâu nhất. Cũng không biết có phải hay không an ủi nổi lên tác dụng, tóm lại điện thoại kia đầu lại an tĩnh. Sau một hồi, an tĩnh đến hứa tú tú hoài nghi điện thoại hay không còn chuyển được khi, ta tưởng ngươi. Tưởng ngươi, muốn nhìn đến ngươi, tưởng ở bên cạnh ngươi che chở ngươi. trầm thấp từ tính thả mang theo một loại đẻ thấp hơi thở nung liệt thả cực nóng chẳng sợ cách thiên sơn vạn thủy nhưng đột nhiên nghe thế câu nói tưởng niệm lời nói hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai nháy mắt liền bị phỏng cái này lanh tình hán tử khi nào học xong như thế lợi hại liêu nhân thủ đoạn hừ, hừ. hứa tú tú trong lòng ngọt ngào nghĩ sa hoàn nay cái buổi sáng tiểu bảo bối bị phỏng hứa tú tú áy náy mở miệng tống viễn hoàn chính là nữ nhi noa hắn nếu là biết hắn tâm can bảo bối bị bị phỏng hắn có thể hay không tức giận đến thu hồi vừa rồi câu kia tưởng nhầm nói ân mẹ nói nguyên lai tống mẫu đã nói qua kia còn như thế bình tĩnh dựa theo hắn khẩn trương tiểu bảo bối trình độ hắn không phải hẳn là nhắc mãi nàng vài câu sao người sinh khí sao ta không chiếu cố hảo hài tử nhóm hứa tú tú nghĩ dùng phạm sai lầm sau tiểu đáng thương ngữ khí không tức giận ngươi đã làm được thực hảo ta không có biện pháp đối với ngươi còn có nhiều hơn yêu cầu tống viễn hoàn ngữ khí thập phần nghiêm túc thật sự Hứa tú tú trong lòng đã tin, trong miệng lại lẩm bẩm xác nhận một lần. Thật sự. Hứa tú tú tức khắc lại vui vẻ, môi đỏ hoàn toàn kiểu đến nửa ngày đi, nếu không phải giờ phút này nàng còn ý thức được nàng là ở trong thôn quẩy bán quà vật tiếp điện thoại, nếu không phải bên cạnh quẩy bán quà vật đại thẩm như hổ rình mồi thả vẻ mặt bắt quái nhìn chằm chằm nàng, tại đây loại vốn nên bi thương thời điểm, nàng cơ hồ thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Hảo, không nói, ta phải về nhà đi. Tóm lại. Ta ở bên này hết thảy đều khá tốt, ngươi đừng lo lắng, ở đế đô cũng muốn nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình. Ta đi đế đô tìm ngươi thời điểm, ngươi nếu là gầy, những cái đó sữa bột đồ hộp còn không có ăn xong, ngươi liền thảm biết không. Hứa tú tú công đạo lại nhịn không được ngữ ra uy hiếp. Ơn. Tống viễn hoàn nặng nề đáp lời. Hứa tú tú lúc này mới chậm rãi cắt đứt điện thoại. Tú tú, cho ngươi gọi điện thoại chính là nhà ngươi nam nhân đi. Điện thoại vừa mới một cắt đứt. quay bán quả vật bắt quái diệp đại thẩm liền dò ra thân mình tới cười hỏi ân đối với loại này rõ ràng là muốn biết đại bắt quái người hứa tú tú thật sự không muốn cùng nàng nhiều lời nhưng trung quy là người trong thôn nàng cũng không tốt lắm không trả lời liền lãnh đạm ừ một tiếng nhưng cho dù nàng đều cái này lãnh đạm thái độ diệp đại thẩm lại phản phất không cảm giác được nàng lạnh nhạt thái độ nhà ngươi nam nhân có thể chạy về ra tới sao hắn cho ngươi gọi điện thoại là nói phải về nhà tới sao nhưng ta nghe ngươi vừa rồi lời nói giống như cũng không phải a tống viễn hoàn có trở về hay không tới vấn đề này là trong thôn đại đa số người đều tò mò vấn đề tống viễn hoàn tuy rằng là quân nhân nhưng cũng là người hứa mẫu con rể nhạc mẫu qua đời cũng chưa tới rồi quá không thể nào nói nổi một ít nhưng kia lại có thể làm sao bây giờ đâu sự tình chẳng lẽ còn có thể đẹp cả đôi đằng sao hắn bộ đội có việc người ở đế đô đế đô đến chúng ta này quang ngồi xe lửa phải hai ngày một đêm chờ hắn tới ta mẹ sợ là cũng đã hạ táng Hơn nữa hắn mới vừa đi đế đô trường học báo danh, tiêu trường học nội quy trường học nghiêm ngặt, cho nên cũng chưa về. Hứa tú tú giống như tiếc nuối nói, nhưng nhà ta cha mẹ chồng người đều thực hảo, biết người khác không có thể tới rồi, buổi sáng đều ở bên này hỗ trợ đâu. Hơn nữa tống viễn hoàn hắn là quân nhân, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, ta lý giải hắn, ta tin tưởng ta mẹ cũng sẽ lý giải. Hứa tú tú hiên ngang lắm liệt nói. Diệp đại thẩm bị hứa tú tú nói vô ngữ, muốn tiếp tục truy vấn cái gì. Lại hỏi không ra khẩu, phiết phiết môi lại cùng hứa tú tú có lệ hai câu, hứa tú tú liền nhân cơ hội đào tẩu. Ngoài miệng nói được dễ nghe, tới không được liền tới không được bái. Còn không phải là một cái tham gia quân ngũ sao. Còn cùng ta tún cái gì phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, suy. Diệp đại thẩm ngồi ở quậy bán quả vật nhìn hứa tú tú đi xa, sau đó suy một tiếng, có cười nhạo cũng có ghen ghét. Chưa xong con tiếp. mười 314, vừa mới bắt đầu phát tác. Hứa mẫu tăng sự liên tục bận rộn vài thiên, đơn giản âm dương tiên sinh chọn lựa nhập táng nhật tử rất gần, hứa mẫu cũng bình thường hạ táng xuống mồ vì an, chỉ là bên này hứa mẫu đầu thất còn không có quá, cho nên hứa tú tú tỉ mỗi mấy cái như cũ ở bận rộn ở giữa, hứa tú tú cũng không biết, người qua đời sau, như thế nào một ngày sẽ có như vậy nhiều sự tình, thậm chí vội đến nàng tưởng bất thời giờ đi tống ra thôn nhìn xem tam hải tử đều không được, này thật là làm nàng tức lo lắng lại tâm tác. Sự tình Hai tử ở nhà đều khá tốt, ngươi yên tâm đi. Tống phụ này vài thiên đều như là gia tộc thúc bá giống nhau ở hứa ra giúp đỡ, đoán được lúc này lấy tức phụ nhi danh nghĩa tới quan hệ hắn vất vả không, trên mặt lại có chút do dự hứa tú tú có thể là lo lắng trong nhà hai tử, liền ở hứa tú tú muốn hỏi khi, liền chủ động nói một câu. Vậy là tốt rồi. Có tống phụ câu này Trấn An nói, hứa tú tú hơi chút yên tâm một ít, nhưng hứa tú tú không nghĩ tới, hứa mẫu tang sự ngày thứ sáu ban đêm, vốn là không yên phận tống ra lại đã xảy ra sóng to gió lớn tống thần quang trải qua tiểu bảo bối bị bị phòng sự kiện qua đi khả năng lại nho nhỏ trong lòng đã để lại bóng ma tâm lý cho nên tam hải tử ở tống ra khi hắn cơ hồ là ăn cơm ngủ đều không muốn rời đi đệ đệ muội muội một bước xem đến thập phần khẩn trừ bỏ tống mẫu ai chạm vào hắn đệ đệ muội muội hắn đều đến tức giận vốn dĩ vương thanh hoa hiện tại nhật tử mau tới rồi trên cơ bản nàng là không ra phòng ngủ nhưng ai biết vương thanh hoa ăn sai rồi cái gì dược đều là nằm trong phòng xả giọng nói sai sử người nàng ma xui quỷ khiến đi ra phòng đính cái bụng to còn đi nhìn long phượng thai vốn dĩ nàng đĩnh như vậy cái bụng to liền rất dọa người bước vào phòng sau tống thần quang liền như hổ dình mồi nhìn chằm chằm nàng phá lệ không yên tâm thấy nàng thậm chí rỗi tay muốn đi sở tiểu nguyệt lược hơn mặt sau hắn lập tức liền tay mắt lanh lẹ rỗi tay ngăn lại bá mẫu ngươi đừng chạm vào ta đệ đệ hắn đang ngủ đâu tống thần quang phòng bị ngữ khí có chút tiểu hướng ta còn chạm vào đến không được Như thế nào, ngươi đệ đệ là vàng làm không thành. Vương Thanh Hoa tính tình vốn là không tốt lắm, nghe được Tống Thần Quang nói lời này tức khắc không vui chừng Tống Thần Quang. Nếu không phải bởi vì bụng quá lớn, nàng hoài nghi chính mình cũng hoài hai cái, nàng mới sẽ không tới xem hứa tú tu sinh hài tử. Nhưng nàng bụng lớn như vậy, nàng liền nghĩ lại vô dụng cũng có thể sinh đứa con trai đi. Cho nên liền sinh ra đến xem Long Phượng thai ý tưởng, dù sao xem vài lần cũng không gì. nhưng vốn chỉ là nghĩ đến nhìn xem long phượng thai dính dính cái loại này xong bảo thai vận khí nàng thấy tống thần quang này phó phòng bị thái độ sắc mặt liền hoàn toàn kéo xuống tới ngươi chạm vào hắn hắn sẽ không thoải mái tống thần quang nói thẳng nói không có tân trang lời nói ta còn càng muốn chạm vào hắn vương thanh hoa ủy vào bụng đã diêu võ dương ai hơn nửa năm tại đây tống ra ai dám nói tiếng không phải thậm chí ngay cả nàng thân khuê nữ nhi đều đến ngoan ngoan nghe lời an đánh cũng không dám lên tiếng căn bản không có người cho nàng khí chịu Tống Mâu trong lòng cho dù ở bất mãn, trên mặt đều vẫn là đầy mặt ý cười lấy lòng đâu. Mà Tống Thần Quang dùng thái độ này nói chuyện, cho nên Vương Thanh Hoa tức khắc liền tức giận giơ tay muốn đi chọc Tiểu Nguyệt Lượng gương mặt, tên kia, kia ngón tay móng tay nhưng lưu đến khá dài, này nếu là chọc đến Tiểu Nguyệt Lượng gương mặt, ít nhất đến chọc hồng hoặc là chảy ra không thể. Tống Thần Quang thân là ca ca, hắn đáp ứng mụ mụ nói muốn xem Cố Hảo đệ đệ muội muội, hắn cũng kiên định muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này nhìn đến Vương Thanh Hoa như thế, Hắn liền nhịn không được rỗi tay đẩy một phen Vương Thanh Hoa tay, bổn ý là muốn đem Vương Thanh Hoa tay chủ bay, nhưng Vương Thanh Hoa không nghĩ tới Tống Thần Quang sẽ như thế, một cái không phản ứng lại đây, xoay một chút eo, này đại bụng bà buồn bực, khí sâu liền phải chửi ầm lên, nhưng không biết sao xui xẻo bụng liền tại đây là bắt đầu phát tác đau đớn lên, Vương Thanh Hoa sinh quá hài tử, biết này đại khái là như thế nào cái hồi sự nhi, tiếp theo giống như là giết heo bắt đầu điên cuồng gào thét lên, giết người giết người Lạc. hoa. Ma. ma vương thanh hoa giống to xảo tới rồi ngủ tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng thậm chí liền gan lớn tống thần quang cũng bị vương thanh hoa giống to cấp dọa tới rồi thẳng đến nghe được long phượng thai truyền đến tiếng khóc mới lấy lại tinh thần bắt đầu ra tiếng an ủi long phượng thai đệ đệ muội muội đừng khóc đừng khóc không sợ ca ca ở đâu ca ca bảo hộ các ngươi nói đồng thời phong bị nhìn vương thanh hoa vương thanh hoa bụng bắt đầu đau từng cơn vốn dĩ ngồi ở mép giường đỡ bụng tràn đầy hoảng sợ đã hai chân bắt đầu nhuộn ra Nhưng nghe đến Tống Thần Quang kia trấn an đệ muội lời nói, nàng liền há mồm bắt đầu tức giận mắng Tống Thần Quang, "Ngụy danh, ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi cho ta chờ, ta nói cho ngươi, ta trong bụng nhi tử nếu là có cái không tốt, ta muốn đền mạng." Vương Thanh Hoa bén nhọn thả hung ác mắng, ánh mắt kia là thật sự có thể ăn người. Tống Thần Quang nghe hoảng loạn bất lực há hốc mồm, sau đó chân ngắn nhỏ nỗ lực bò lên trên giường đi ôm lấy đệ đệ muội muội, "Không khóc, không khóc, ca ca ở đâu? Ca ca sẽ bảo hộ các ngươi Tống Thần Quang trấn an đệ muội." tự mình cũng đã bắt đầu rớt nước mắt, có thể là bị Vương Thanh Hoa hung ác dọa tới rồi, nhưng hai chỉ tiểu thịt tay lại vẫn là nhẹ nhàng chụp đánh tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bà bối, hoặc hứa tú tú ngày thường hùng long phượng thai tư thế, biên khóc biên phòng bị Vương Thanh Hoa. Mà ở bên ngoài trong phòng bếp cấp Vương Thanh Hoa hầm gà mái già canh, thuận tiện cấp Long Phượng Thai trứng canh trứng tống ngẫu, vừa nghe đến tiếng vang liền hướng trong phòng chạy, kết quả liền nhìn đến Vương Thanh Hoa ở trong phòng bụng bắt đầu phát tác, mà Tống thần quang hộ ở hai tiểu nhân ở bên cạnh. tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng tắc bởi vì vương thanh hoa giết heo giống to đánh thức đồng thời khóc lớn sao lại? sao lại? thanh hoa con ngươi đây là bụng phát tắc sao tống mâu không kịp bận tâm tam khóc thút thít cháu trai cháu gái nhìn sát mặt trắng bệnh biểu tình giữ tợn vương thanh hoa hỏi ta bị ngươi hảo tôn tử tống thần quang cái này nhãi danh từ lâu sản ta nói cho ngươi ta hải tử phải có cái không hay xảy ra ta lộng chết hắn vương thanh hoa hung tận nói nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thập phần hung tàn. không có không có lúc không có đánh nàng tống thần quang biên che chở đệ muội lại cũng phản bác vương thanh hoa nói tống mâu đau đầu không thôi nữ nữ ngươi mau đi bên ngoài tìm ngươi ba ba nói cho hắn, mụ mụ ngươi bụng phát tác muốn sinh quay đầu gân cổ lên tống mâu đối với ngoài phòng đầu giống to nữ nữ tống điểm hình nghe vậy vọt tới phòng ngủ cửa tham đầu nhìn thoáng qua trong phòng thấy mấy cái đệ đệ muội muội ở khóc mà nàng mẹ thì tại chửi ầm lên ngay sau đó mới khiếp đảm gật gật đầu vội vàng hướng phía ngoài chạy đi không có việc gì Không có việc gì, Thanh Hoa A. Người trước bình tĩnh một chút, lúc này mới vừa bắt đầu phát tác, nước ối đều không có phá đâu. Một chốc sinh không xuống dưới, chờ xa đào đã trở lại, chúng ta liền đưa người đi huyện bệnh viện. Tống Mậu dù sao cũng là người từng trải, khá vậy biết sinh hải tử chính là quỷ môn quan đi một vòng. Ngoài miệng tuy rằng ở Trấn An Vương Thanh Hoa cảm xúc, nhưng tự mình trong lòng kỳ thật cũng hoảng loạn không đế. Chưa xong còn tiếp. chương 315, Quang ra ngoài vi lang. A Vương Thanh Hoa teo to. ngón tay chuột vào tống mẫu cánh tay thượng, phá lệ dùng sức, thật dài móng tay bóp tống mẫu, tống thần quăng ngươi cái đoạn mệnh quỷ, ngươi cho ta chờ, ta không tha cho ngươi bụng ở phát tác, nhưng là lại một chút đều không có ảnh hưởng đến vương thanh hoa mắng chửi người. Tống mẫu bị vương thanh hoa bóp cánh tay, chịu đựng đau chưa nói, nhưng nghe vương thanh hoa mắng tôn tử, đang nhìn loa ở giường gỗ trung gian gào khóc tam hải tử, tống mẫu tâm đều mau nát, chính là vương thanh hoa này muốn sinh hải tử lập tức, nàng cũng không có khả năng cố ý ra tiếng đi trấn an tam hải tử. Tống Chỉ Vương Thanh Hoa giờ phút này ở nổi nóng, cụ thể sự tình chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ lắm, nhưng là nàng nhưng cũng biết, chính mình không thể che chở Tống thần quang bọn họ, nếu không Vương Thanh Hoa chỉ biết mắng đến càng thêm khó nghe, sự tình liền càng là khó coi. Thanh Hoa a, ngươi đừng giống to kêu to, ngươi trong bụng hải tử đại, vốn dĩ liền không tốt lắm sinh, lưu trữ chút sức lực đi. Tống Mâu tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi, cũng là không quá muốn nghe đến Vương Thanh Hoa chửi ầm lên. Rốt cuộc hứa Tú Tú đem hải tử giao cho nàng, Nàng lại trơ mắt nhìn tam hải tử khóc đến không được, tống mẫu cũng cảm thấy chính mình ấy nay không thôi, thế khó xử gian, tống Sa đảo rốt cuộc từ bên ngoài đuổi trở về, hoàng loạn gian vẫn là tìm tới trong thôn khai xe ba bánh sư phó, mang theo vương thanh hoa thượng huyện thành bệnh viện đi. Bởi vì vương thanh hoa phát tắc đến sốt ruột, tống mẫu cũng không yên tâm, vội vàng cấp thu thập một ít cấp hải tử chuẩn bị bao bị cùng quần áo liền đi theo cùng nhau ra cửa. Nữu nữu, ngươi ở nhà chiếu cố đệ đệ mội muội biết không? Mỵ nhọc liền ở trong phòng cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ngủ. Tống Mậu không yên tâm công đạo đại cháu gái níu níu. Nói thật, nàng là thật sự không yên tâm đem mấy cái hài tử đặt ở trong nhà, nhưng Vương Thanh Hoa kêu đến cùng giết heo giống nhau, nàng này đương bà bà không đi phòng sinh bên ngoài chờ, giống như đặc biệt khắc nghiệt giống nhau. Hơn nữa Đại Nhi tử Tống Sa đảo một đại nam nhân, đối nữ nhân sinh hài tử lại không hiểu, nàng không đi theo làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Tống mộ đành phải xách theo đồ vật ngồi trên xe ba bánh cùng nhau đến huyện thành đi. Đã biết. Nữu Nữu tống điểm hình trả lời, sau đó nhìn xe ba bánh xe đi xa. Tống mẫu cùng Tống xa đảo đưa Vương Thanh Hoa đi huyện bệnh viện, Tống ra liền dư lại mấy cái hài tử, Nữu Nữu đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm trên giường Tống Thần Quang cùng Long Phượng Thai không lên tiếng, Tống Thần Quang cũng phòng bị nhìn Nữu Nữu, an qua Nữu Nữu mệt hắn, rõ ràng biết, Nữu Nữu cái này tỉ tỉ không tốt lắm, cho nên hắn liền một bên khóc lóc một bên che chở đệ đệ muội muội, nỗ lực chấn an đệ đệ muội muội, tam hài tử cùng nhau khóc hồi lâu. Đừng khóc chán ghét đã chết. Tống điểm Huynh nhịn có trong chốc lát sau rốt cuộc mở miệng uy hiếp một câu. Tống thần quang tự tin không đủ run dày bả vai, cứ việc ngày thường bị tống viễn hoàn giáo hấn một đống, nam tử hán phải kiên cường muốn dung cảm lời nói, nhưng nói đến cùng dù sao cũng là cái bốn tuổi còn không đến một chút tiểu thi hải, đối mặt mau mười tuổi liễu nữ, nữ, thả ngày thường sẽ dùng ngôn ngữ công kích tống thần quang liễu nữ, nữ, tống thần quang không hề nghi ngờ là sợ hãi. Không khóc, lúc cùng đệ đệ muội muội không khóc. Sợ hai Tống thần quang lại vẫn là cố lấy phản bác một câu. Tống Điểm Hinh bực bội trừng hắn, "Các ngươi không ở khóc? Đó là tiểu cầu ở khóc, đều đừng khóc, bằng không ta liền đem ngươi đệ đệ muội muội ném tới cửa đi làm lang ngầm đi, khóc hạt ngươi." "Ô ô, ngươi dám, ngươi là người xấu, ngươi là hư tỷ tỷ. lúc chán ghét ngươi." Tống thần quang thịt đô đô che ở đệ đệ muội muội trước mặt, rất sợ Tống Điểm Hinh thật sự đem đệ đệ muội muội chụp tới ném cửa, "Ngươi dám đem ta đệ đệ muội muội tới uy lang, ta liền đánh ngươi." tống thần quang rồi dám suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới ném ra uy hiếp Hừ, tống điểm hinh hừ lạnh một tiếng có chút khinh thường nhìn thoáng qua tống thần quang đánh ta chỉ bằng ngươi này tiểu mập mạp, ngươi đánh thắng được ta sao nói thật tống thần quang chỉ là mượt mà đáng yêu nhưng là cái béo thật sự một chút đều không đắc ca nhưng tống điểm hinh chính là cố ý mắng tống thần quang mập mạc nếu không phải biết này ba cái tiểu thí hải là ngày thường sẽ cho nàng gửi quần áo mới xuyên cái kia thẩm thẩm hải tử nàng đã sớm đuổi đi bọn họ xuất gia môn Xảo đều muốn chết, khóc cái không để yên, hơn nữa này liền tính, bởi vì bọn họ tới trong nhà, mãi mãi cũng không quan tâm nàng, liền nàng hôm nay làm mụ mụ véo thanh cánh tay đều không có chú ý tới, ngậm lại, nàng liền ủy khuất. Ta không hợp, ta cũng rất lợi hại, sư phó của ta chính là tôn ngộ không. Tống thần quang chuyển con mắt nhanh như chớp nói. Ngốc tử! Tống điểm huynh nghe vậy vâu ngữ lắc đầu, sau đó ra khỏi phòng đi chính mình chơi chính mình, cũng không để ý tới trong phòng ba cái tiểu thí hải. tống điểm huynh vừa đi tống thần quan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cũng không hề như là phía trước giống nhau dẫn theo tiểu thân thể phong bị, sau đó quay đầu lại duỗi tiểu thị tay nhẹ nhàng vuốt đệ đệ muội muội gương mặt long phượng thai đều khóc hồi lâu cũng kêu thật lâu ma ma rút rút nhưng cuối cùng lại vẫn là bởi vì khóc mệt mỏi mới vừa rồi ngừng lại ngủ chờ tống mẫu Tử huyện bệnh viện khi trở về đã là đêm khuya dạng sáng vương thanh hoa trong bụng hài tử quá lớn hơn nữa nàng cực nhỏ vận động duyên cớ hài tử căn bản sinh không xuống dưới Lan lộn mấy cái giờ, cuối cùng vì hài tử sản phụ sinh mệnh an toàn suy xét, lựa chọn sinh mổ, rạng sáng 12 giờ lâu ngày, sinh mổ sinh hạ một cái đại béo cháu gái, trọng 8 cân 7 lượng. Đương Tống mẫu nhận được hộ sĩ ôm ra tới hài tử, nhìn đến lại là cái khuê nữ nhi sau, nàng là có chút thất vọng, đại nhi tử hiện giờ chỉ có một khuê nữ nhi, nàng kỳ thật là hy vọng vương thanh hoa này một thai có thể cho sinh cái đại béo tiểu tử, nếu không phải muốn đại béo tôn tử ý tưởng ở duy trì nàng. Nàng nơi nào sẽ chịu đựng Vương Thanh Hoa lăn lộn nàng lâu như vậy, mà trước mắt mong nhiều như vậy tháng mong tới lại vẫn là một cái cháu gái khi, tống mẫu tâm tình phá lệ phức tạp, đặc biệt là, bởi vì hài tử quá lớn, bà phụ hậu sản, bác sĩ tuyên bố sản phụ Vương Thanh Hoa về sau đều không thể đang mang thai sau, tống mẫu mừng đến cháu gái tâm tư bị hòa tan không ít. Không thể sinh hài tử, chẳng lẽ muốn hắn đại nhi tử tuyệt hậu sao? Tuy rằng hiện tại là kế hoạch hóa gia đình, quốc gia quy định chỉ có thể sinh một cái nông thôn hộ khẩu đệ nhất thai nữ nhi sau có thể tái sinh một cái nhưng nông thôn hộ khẩu ngươi nếu có điều kiện siêu sinh sau không sợ phạt tiền cũng là không thành vấn đề nhưng vương thanh hoa đều không thể sinh kia sự tình liền làm lớn tống mẫu nghĩ lại nhìn cũng có chút mất mát đại nhi tử tống sa đảo trong lòng cũng là ngũ vị tạc trần sa đảo thanh hoa sinh mổ yêu cầu ở huyện bệnh viện trụ chút thiên ngươi ôm điểm hải tử mệt mỏi liền ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi một chút ta về nhà đi lấy gà mái ra canh nàng lăn lộn không ít sức lực yêu cầu gà mái giả canh bổ bổ. Tâm tình phức tạp đem đại béo cháu gái giao cho nhi tử, tống mẫu lấy về nhà cấp vương Thanh Hoa lấy hầm tốt canh gà vì tử trở về tống gia thôn. Đến tống gia thôn khi, đã đã khuya, trong nhà mấy cái hài tử cũng đã sớm lâm vào ngủ say, đơn giản hiện giờ trong thôn chỉ an tương đối hảo, mấy cái hài tử ở nhà cũng không gì sự, chỉ là tống mâu đi vào phòng, nhìn khóc đến ngủ rồi, mí mắt đều là xương đỏ ba cái hài tử khi, kia trong lòng ấy náy liền càng thêm nồng hậu không ít Nàng thực xin lỗi nhị con dầu công đạo a. Chưa xong con tiếp. Chương 316: Tự trách nghĩ. Nay một đêm Tống Thần Quang ngủ đến rất chậm, nhưng cho dù là ngủ, hắn cũng như cũ dùng che chở đệ đệ muội muội tư thế, Thiên tướng Minh Khi, đã bị Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Bảo bôi đói tỉnh tiếng khóc xào đến. Đệ đệ muội muội không khóc, ca ca cho các ngươi phao sữa bỏ uống. Tống Thần Quang dùng tiểu thịt tay cọ con mắt, vội vàng từ trên giường gỗ trượt xuống, sau đó ăn mặc không thích hợp đại dép lê, lạch cạch lạch cạch chạy đến phòng bếp đi. lúc này sắc trời còn sớm tống mẫu còn không có rời giường bởi vì vương thanh hoa sinh hài tử lăn lộn cả đêm duyên cớ tống mẫu có chút mỏi mệt cho nên khởi chấm chút tống thần quang quay tròn đi vào phong bếp thấy được hứa tú tú thường xuyên cấp long phượng thai phao sữa bột sữa bột đặt ở một cái giỏ tre treo ở trên xà nhà này đại khái là dân quê một ít thói quen vì tiết kiệm không gian cũng có thể phòng ngừa mèo chuột đạp hư thứ tốt do dự mà tống thần quang trước bắt lấy đặt lên bàn bình sữa sau đó chuyển đến ghế nhỏ bắt lấy nông thôn thủy phiêu từ trong viện lưu nước to đánh thủy hướng sữa bột cái chai mánh rót đem sữa bột cái chai đảo mãn thủy sau tống thần quang chính mình trên người áo sơ mi cũng đã ướt đẫm ngày thường có thói ở sạch hơi chút ướt ô huyết đều đến đổi đi thói ở sạch hải tử lúc này hoàn toàn không có để ý thói ở sạch vấn đề đôi tay ôm sữa bột cái chai vui sướng chạy tiến phòng bếp nghĩ trong chốc lát để để muội muội uống xong sữa bột liền không khóc hắn liền động lực mười phần chỉ là như thế nào bắt lấy tới treo ở trên xà nhà giọt che lại cũng là tống thần quang giờ phút này muốn giải quyết vấn đề lớn tống thần quang nhíu mày tự hỏi trong chốc lát xoay người trực tiếp chạy đến bệ bếp đặt tuổi lửa địa phương bắt lấy một cây thật dài tuổi lửa côn sau đó lóp chân nhỏ tiêm bắt đầu hướng trên xà nhà giỏ che manh trọc. phanh lạch cạch giỏ tre lung lay bị tống thần quang chọc rơi trên mặt đất một bình sữa bột cùng một ít phơi khô bí đỏ tử đều rơi xuống trên mặt đất tống thần quang vui sướng ôm sữa bột bình thật vất vả mở ra sau liền trực tiếp thượng thủ chảo sữa bột hướng sữa bột cái chai tắc Bắt mấy cái lẩu một thân, sữa bột cái chai cũng như cũ có một ít sữa bột, Tống Thần Quang lập tức khép lại sữa bột cái chai lây động hoảng, phát hiện cùng bình thường hứa tú tú cấp Long Phượng thai phao sữa bột. nhan sắc giống nhau khi, lập tức vui sướng vào nhà đi. Đệ đệ muội muội tới uống sữa bò, một người uống một ngụm A. Long Phượng thai khởi điểm tỉnh lại còn khóc hai tiếng, Tống Thần Quang chấn an qua đi liền an tĩnh xuống dưới, lúc này Tống Thần Quang cầm sữa bột vào nhà khi, huynh muội hai đều ngoan ngoan nằm. Sau đó ngươi một ngụm ta một ngụm uống Tống thần quang phao sữa bột, uống xong nước lạnh phao sữa bột sau, có thể là bụng đều điền no rồi, Tam Hải tử lại xoa ôm đến một khối hô hô ngủ. Chờ Tống Mẫu lên khi, sắp trời đã đại lượng, Tống Mẫu trong lòng nhớ thương Tam Hải tử, liền trước quải đi Tam Hải tử trong phòng nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền ngoại ý muốn nhìn đến Tống thần quang một thân sữa bột vết bẩn, mà long phượng thai trên người cũng lây dính không ít. Trời ạ, này đều chuyện gì vậy a? Tống Mẫu giật mình nhìn Tam Hải tử, Kinh ngạc qua đi liền tiến lên đánh thức Tống Thần Quang, lúc, ngươi nói cho nãi nãi, ngươi đây là sao? Trên người dính đều là thứ gì? Tống mẫu do hỏi, duỗi tay một đụng tới Tống Thần Quang khi, đã bị Tống Thần Quang trên người còn ước lộc cọc siêm ý cấp dò đến, sau đó bản năng giơ tay sờ hướng Tống Thần Quang cái chán, ai hư cái chán sao như vậy năng người? Tống mẫu kinh hô ra tiếng. Nãi nãi, lúc về, Tống Thần Quang bị mơ mơ màng màng đánh thức sau lẩm bẩm nói. Lúc ngoan, trước không ngủ, ngươi phát sốt. mãi mãi trước mang ngươi đi xem bác sĩ nga tống mẫu sốt ruột bế lên tống thần quang sau đó gân cổ lên đánh thức tống phụ lao nhân người màu đứng lên tống mẫu này một giọng nói gầm rú tức khắc đem tống phụ cấp đánh thức ngày hôm qua ban đêm mới hồi tống ra thôn tống phụ khó được ngủ vãn một ít nhưng nghe đến tống mẫu kêu to liền lập tức khoác một kiện màu xanh lục quần áo liền vội vàng đi ra sao lạc cách đó không xa đi tới tống phụ mặt đen dò hỏi một tiếng lúc phát sốt ta dẫn hắn đi lao tống đầu kia nhìn liếc mắt một cái Ngươi lên giúp ta nhìn lòng phượng thai, hai hài tử ngủ một đêm, nên tỉnh, trong chốc lát nhìn không tới người sốt ruột. Sao sốt cao? Ngươi là thấy thế nào hài tử? Ngươi tú tú tự mình xem hài tử đều hảo hảo. Ngươi giúp đỡ xem hai ngày liền lăn lộn sinh bệnh, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Tống phụ sơ soạn một phen tống thần Quang nóng bỏng cái chán, bất đắc dĩ cở trách tống Mẫu một câu. Nhị con dâu đối hài tử là cỡ nào tinh tế người? Phải biết rằng hài tử sinh bệnh, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào đâu. Tam Hải Tử còn như vậy tiểu, ngươi cũng yên tâm tự mình về phòng ngủ. Ta nói ngươi tâm sao liền như vậy lại đâu? Tống Phụ nhắc mãi hai câu liền nhớ tới ban đêm trở về nhìn đến Tống Mẫu ngủ ở trong phòng sự tình. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn cái đại nam nhân tâm thô quán, nằm lên giường phô liền ngủ, căn bản không có nghĩ đến Tam Hải Tử vấn đề thượng. Này không phải con dâu cả Nhi tối hôm qua sinh Hải Tử sao? Ta làm nữu nữu nhìn đệ đệ muội muội, con dâu cả Nhi sinh xong Hải Tử ta liền đã trở lại, xem Tam Hải Tử đều hảo hảo ngủ. Lúc ấy người cũng mệt mỏi đến hoảng, qua lại huyện thành bệnh viện Hai Tranh, ta cũng là thiên mau sáng mới nằm trong phòng mị trong chốc lát, ta này vừa tỉnh tới không phải tới xem hải tử sao. Nhưng lúc cũng không biết đánh nào lộn một thân, quần áo hiện tại vẫn là ướt đâu. Tống mẫu cũng có chút hoảng loạn, xem tống thần quang thiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng cũng như là bị sinh trảo ngạnh cao giống nhau tự trách đến không được. Được rồi, chạy nhanh mang lúc lại lao tống kia nhìn một cái. Tống phụ nhữ mày nhắc nhở tống mẫu. Ta đây liền đi. tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng còn ở trong phòng đâu người trước nhìn điểm tống mẫu nói xoay người sốt ruột ôm tống thần quang ra cửa tống phụ nhìn tống mẫu sốt ruột ra cửa bộ dáng com dạng sáng mới đến, đến ra nằm xuống mị còn không có hai giờ hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt bên kia bà thông ra qua đời bên này con dâu cả nhi sinh sản trong nhà hài tử có không thoải mái như thế nào việc này liền tất cả đều cấp trộn lẫn đến một khối tống mẫu mang theo tống thần quang nhìn trong thôn thầy lang cầm hai bao trung dược trở về tống mẫu nhanh nhẹn cấp tống thần quang thay đổi siêm y ê tia đầu cũng lao chung dược uy an bảo hiện tại chỉ chờ dược hiệu phát tác tống thần quang hạ sốt là được tống mẫu cũng là cho tống thần quang ngao dược khi mới lại khái đoán được tống thần quang siêm y ướt đâm nguyên nhân rốt cuộc trong phòng bếp lung tung rối loạn cảnh tượng quá mức với hỗn độn ở một liên tưởng tống thần quang trên người dơ bẩn kỳ thật trên cơ bản sự tình là có thể đối tượng đều do nàng tống mẫu tự trách nghĩ giơ tay âm thầm đánh chính mình một cái miệng tử hứa tú tú biết vương thanh hoa sinh sản sau đã là ngày hôm sau buổi chiều bởi vì ban đêm vừa vặn chính là hứa mẫu đầu thất ngày sinh hài tử nói như thế nào đều là một kiện hỷ sự này mà hứa mẫu qua đời nay cái mới đầu thất hứa tú tú thân là chị em dâu cho dù có nghĩ thầm đi xem vương thanh hoa đều sợ hướng thanh hoa không hiếm lạ nàng vân an rốt cuộc không quá cắt lợi cho nên nàng liền đương nhiên nghỉ ngơi đi thăm tâm tư chưa xong còn tiếp chương ba trăm lúc nàng chỉ là nghĩ đến vương thanh hoa sinh sản Hơn nữa là sinh mổ kia tất nhiên yêu cầu nằm viện, tống mẫu cũng khẳng định yêu cầu đi bệnh viện chiếu cố nàng, kia trong nhà tam hải tử sao chỉnh. Hứa tú tú suy xét, tính toán tìm cái thời gian hồi một chuyến tống ra thôn, nhưng trước mắt đầu thất ban đêm thiêu cuối cùng một lần tiền giấy, còn phải thức đêm xem hứa mẫu linh hồn hay không sẽ về nhà tới đi một chuyến, dù sao cũng là ở nhà bên ngoài qua đời, nàng có thể tiến ra môn cơ hội cũng liền như vậy một lần, hứa tú tú chờ mấy cái tỉ mội cũng tỏ vẻ. Đêm nay đầu thất sự tình cần thiết nghiêm túc đối đãi. Hứa tú tú là không quá tin tưởng mấy thứ này, nhưng làm trọng sinh nhân sĩ, nàng rồi lại không thể không tin. Trên thế giới này đi sát xác thật thật là có rất nhiều sự tình là khoa học vô pháp giải thích, chỉ là chúng ta ở vào một cái tương đối bình phẳng trong vòng, cho nên chúng ta vô pháp chạm đến vài thứ kia, nhưng không đại biểu vài thứ kia liền thật sự không có. Chờ hứa mẫu đầu thất một quá, tang sự cũng tiếp cận kết thúc. Hứa tú tú ngày hôm sau sáng sớm trời vừa mới sáng liền hồi tống gia thôn đi xem ba cái hải tử. Mẹ, ta đã trở về. Hứa tú tú đi vào tống gia, nhìn ở tống gia trong viện sát gà đi mau tống mẫu, mỉm cười mở miệng gọi người. Tú tú đã về rồi. Thế nào? Bà thông gia tang sự đều kết thúc đi. Mẹ mấy ngày nay cũng nội, cũng chưa thời gian lại qua đi một chuyến. Ngươi đại tẩu nàng hôm trước ban đêm sinh cái đại béo khuê nữ nhi, là sinh mổ, ta thấy thiên đều vội đến chân không chấm đất. Ngươi đừng để ý ha. Tống mô bung trong tay cởi mau gà mái giả, sau đó đem ướt lộc cộc tay đặt ở trước người trên tạp dề lau chùi hai hạ, nhìn hứa tú tú khi có chút áy náy chi ý. Không quan hệ, mẹ ngài muốn vội sự tình cũng không ít, hơn nữa ta đại tẩu sinh hài tử, ngài là đến chiếu cố một ít. Ta mẹ tang sự đều có gia tộc thân thích hỗ trợ, hôm qua đầu thất kết thúc, ta tưởng tam hài tử, cho nên nay cái ra đến xem, ngài tiếp tục vội đi. Ta đợi lát nữa có rảnh lại giúp ngài đánh trợ thủ hứa tú tú cũng cùng tống mẫu khách sáo vài câu đã biết tam hải tử cụ thể ở đâu cái trong phòng ngốc sau nàng liền trực tiếp vào nhà đi tống mẫu nhìn hứa tú tú đi vào phòng đi nghĩ đại tôn tử tống thần quang ngày hôm qua phát sốt sự tình tuy rằng kịp thời ăn trung dược hiện tại đã hạ sốt nhưng này trong lòng lại như cũ rất là khó chịu mụ mụ tống thần quang ở trong phòng cầm tiểu cái thiện uy long phượng thai ăn canh trứng ngày thường ngẫu nhiên chính mình ăn cơm đều lẩu một ít hắn hiện giờ uy khởi đệ đệ mội mội ăn cơm tới ngược lại ra dáng ra hình nhưng là tiểu gia hỏa vừa thấy đến hứa tú tú khi lập tức hốc mắt liền đỏ hoa wow, nhà ta lúc thật lợi hại đều đã sẽ uy đệ đệ mội mội ăn cơm cơm hứa tú tú vào nhà sau nhìn tống thần quang uy canh chứng động tác không khỏi tấm tắc bảo lạ khích lệ mụ mụ tống thần quang đỏ mắt rụ mắt mẹ mẹ tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng nghe được hứa tú tú thanh âm đã sẽ ngồi dậy bọn họ nhìn đến hứa tú tú ôm ca, ca. Lập tức cũng phía sau tiếp trước kêu to hứa tú tú, thậm chí liền phát âm đều tiêu chuẩn không ít. Mà hứa tú tú tắc nhìn 4-5 ngày không thấy, đối nàng phá lệ thân thiết bọn nhỏ, hứa tú tú tâm tình ngũ vị tạp trần, không khóc, mụ mụ đã trở lại, làm sao vậy? Đây là tưởng mụ mụ. Hứa tú tú ôm Tống Thần Quang, sau đó hôn hôn ngồi ở trên giường Long Phượng Thai. Mụ mụ, lúc cùng đệ đệ mội mội đều rất nhớ ngươi A. Tống Thần Quang hiện giờ đã sẽ biểu đạt, cho nên so sánh với Long Phượng Thai cơ chân múa tay hương phấn. Tống Thần Quang lại ôm hứa tú tú cổ nửa ngày đều không muốn buông tay, mãi mãi tạc ngày hôm qua không ở nhà, Ra Ra cũng không ở nhà, nữ nữ Tỷ Tỷ khi dễ lúc cùng đệ đệ muội muội, nói muốn đem đệ đệ muội muội ném đi vi lang, lúc sợ hãi muốn mang đệ đệ muội muội đi tìm mụ mụ, chính là lúc tìm không thấy mụ mụ, cũng ôm bất động đệ đệ muội muội, lúc không có bảo vệ tốt đệ đệ muội muội, Đại Bá Mâu muốn khi dễ đệ đệ, ta không cho, Đại Bá Mâu liền hung lúc đệ đệ muội muội đói bụng, lúc liền phao sữa bột. chính là ngày hôm qua lúc đầu choáng vắng hôn. Hoa, mụ mụ, lúc lúc ấy rất sợ hại a, Cho rằng chính mình muốn chết. Tống thần quang nói nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng là lại cũng đem sự tình công đạo đến không sai biệt lắm, sau đó trên má nước mắt giống như là sông nhỏ bắt đầu không cần tiền chạy xuôi. Đương nhiên, bởi vì tuổi con nhỏ, không đủ dũng cảm, không thể hảo hảo hoàn thành mụ mụ công đạo bảo hộ đệ đệ muội muội nhiệm vụ, đây là hai ngày này giữa để cho tống thần quang thất bại một việc. tiểu gia hỏa thậm chí đã thu thập đồ vật chuẩn bị tốt đi tìm hứa tú tú chính là hắn lại ôm bất động đệ đệ muội muội, chỉ có thể đau đầu ngao nhưng lúc này vừa thấy đến hứa tú tú nghĩ vậy mấy ngày ở nhà đã chịu ủy khuất tống thần quang liền bất lực thả khổ sở nhân sinh lần đầu tiên như thế khác vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên có thể giống ba ba giống nhau cao lớn có thể bảo hộ đệ đệ muội. lúc không sợ mụ mụ đã trở lại mụ mụ sẽ bảo hộ của các ngươi hứa tú tú ôm tống thần quang Biết đứa nhỏ này mấy ngày nay khả năng gặp không ít áp lực, Long Phượng thai còn nhỏ căn bản không hiểu chuyện Nhi, nhưng Tống Thần Quang lại như cũ hiểu được phân biệt Hảo cùng Hỏng rồi, cho nên hắn khả năng sẽ càng thêm sợ hãi. Ô ô Tống Thần Quang cảm xúc phóng thích khóc lớn, Long Phượng thai nhìn đến ca ca khóc, cũng há mồm hoa hoa thẳng khóc. Hứa tú tú phí hơn nửa ngày kính Nhi mới đưa Tam Hải tử Trấn an hảo, thẳng đến Tam Hải tử đều khóc mệt mỏi ngủ, hứa tú tú lúc này mới ra khỏi phòng đi. Tống mâu giờ phút này đang ở trong phòng bếp hầm gà mái ra canh, ngồi ở kiểu cũ nồi và bếp trước, có phải hay không hướng bếp thêm căn tuổi lửa? Mẹ, ta đại tẩu nàng sinh xong Hải tử thân thể có khỏe không? Con hảo! Nhìn đến hứa tú tú đi vào phòng bếp do hỏi, tống mâu tâm tình cực kỳ phức tạp trả lời, chỉ là ngày đó ta cũng không hề trong phòng, ngươi đại tẩu tự mình muốn sinh, đối Hải tử cảm tình liền đặc biệt một ít, ngày thường nàng cũng không ra cửa phòng, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, biết Long Phượng thai ở trong phòng Nàng liền vào nhà đi nhìn thoáng qua, có thể là cảm thấy ta tiểu nguyệt lượng lớn lên đẹp, tưởng sơ sơ, lúc không đồng ý liền dối tay đẩy nàng một chút, không biết sao xui. sẹo nàng đương trường bụng liền phát tác, bởi vì trong bụng hài tử quá lớn, sinh mổ, kết quả bác sĩ nói nàng về sau đều không thể sinh dưỡng, này không ngày hôm qua đã biết sao, ở bệnh viện nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, sinh khuê nữ nhi cũng không để ý tới. Tống mẫu hiện tại là nhắc tới khởi vương thanh hoa liền thở dài, thật thật là đời trước tạo nghiệt. Nếu không như thế nào sẽ quán thượng như vậy con dâu nhi, tưởng tượng đến nàng ở bệnh viện mắng Tống Thần Quang tàn nhẫn lời nói, suy nghĩ đến Tống Thần Quang hôm qua đột nhiên sốt cao, Tống Mẫu liền cảm thấy, Tống Thần Quang này đột nhiên sinh bệnh đều là Vương Thanh Hoa cấp nguyên liền rùa. Lúc đẩy nàng một chút, hứa tú tú nhíu mày truy vấn. Tống Thần Quang là cái gì tính cách, hứa tú tú so với ai khác đều rõ ràng, này trong đó khả năng co chưa nói rõ ràng sự tình, chính là Vương Thanh Hoa, vừa vận tốt liền phát tác. Này xác thật trùng hợp đã có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng xác thật là cái vấn đề lớn, Vương Thanh Hoa nếu là một mực chắc chắn là bởi vì Tống thần Quang Xô đẩy mới đưa đến sinh non nói, việc này nói không chừng liền khó làm rất nhiều, hơn nữa, nàng về sau còn không thể sinh dưỡng, Mặc Danh, Hứa Tú Tú có một. Loại bị Vương Thanh Hoa cái này chó điên lấy đúng lý hợp tình phương thức cấp van vạ tiết ấu. Chưa xong con tiếp. Chương 318, tỷ tỷ cũng hung sao? Tống Mâu thấy Hứa Tú Tú một bộ không tin biểu tình. liền mở miệng lúc là cái gì tính nết người còn không biết sao hắn bất quá là tưởng che chở đệ đệ muội muội vương thanh hoa tưởng sờ tiểu nguyệt lượng khuôn mặt nhưng nàng kia móng tay có như vậy trường tống Mậu nói duỗi tay khoa tay múa chân một chút vương thanh hoa móng tay chiều dài ta lúc là không yên tâm mới chụp bay tay nàng mà thôi nàng mặc cho là nói ta lúc đẩy nàng nàng cũng không nghĩ lúc mới bao lớn điểm nhi sao có thể sẽ đẩy nàng nói ra cũng chưa người tin a tống Mậu nhắc mãi nghĩ đến vương thanh hoa ở bệnh viện khó nghe mắng tâm tình liền phá lệ bực bội, một cái đã không thể tái sinh dưỡng, vô pháp cấp đại nhi tử sinh đứa con trai nối roi tông đường. Hơn nữa tính cách táo bạo lệnh nhân sinh ghét con dâu, cùng tống gia bảo bối đại tôn tử so sánh với, tống mâu trong lòng thiên bình một dây nghiêng. Nếu không phải xem ở vương thanh hoa mới vừa sinh quá hải tử phân thượng, nàng này đương bà bà nơi nào còn hy đến chiếu cố nàng. mặc kệ thế nào, giữa trưa ta còn là mang lúc đi huyện bệnh viện nhìn xem nàng, thuận tiện đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Sự tính vẫn là nhanh lên giải quyết hảo, nếu không kéo kéo liền càng thêm giải thích không rõ ràng lắm, hứa Tú Tú không tính toán cùng Vương Thanh Hoa nhấc lên nói không rõ sâu xa. Tú Tú, muốn ta nói, cũng đừng đem lúc mang đi bệnh viện, Vương Thanh Hoa người nọ chính là một con chó ghẻ, bắt được ai cắn ai, nàng nhìn đến lúc khẳng định sẽ phản cắn không bỏ, lúc còn như vậy tiểu, huyện bệnh viện cũng không sạch sẽ, hắn hôm qua còn vừa mới phát xuất lui, ta này thật sự không yên tâm hắn đi bệnh viện chịu Vương Thanh Hoa ác khí. Tống mâu có chút do dự biết rõ vương thanh hoa ác hành nàng thật sự luyến tiếp tống thần quang đi bệnh viện làm vương thanh hoa nữ nhân kia giày xéo thần quán ngày hôm qua phát sốt hứa tú tú lại nghe đến tống thần quang phát sốt làm sao đột nhiên một nắm chắc không được phía trước tống thần quang sẽ nói đầu choáng váng hôn nguyên lai là bởi vì phát sốt duyên cớ tống mâu sắc mặt tức khắc cứng đờ sau đó tràn đầy ấy náy cùng hứa tú tú giải thích vài câu trước cái buổi tối vương thanh hoa không phải bụng phát tác sao trong nhà loạn thành một đoàn ta cũng đi theo đi huyện bệnh viện hầu hạ nàng một đêm Thiên đánh bóng mới trở về, nhất thời sơ ý liền ngủ quên. Sau nửa đêm có thể là tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng đói tỉnh, lúc cũng không gọi người, liền bỏ dậy đi cấp đệ đệ muội muội pha sữa bột, chính mình làm ước một thân si y không thay cho liền ngủ. Ta lên khi liền nhìn đến lúc đã phát sốt cao. Ta dẫn hắn đi thầy lang lão tống kia nhìn qua, lúc thân thể ngạch lãng, cầm bao trung dược ngao hảo ăn vào liền hạ sốt, tú tú, thực xin lỗi a. Là mẹ không chiếu cố vài cái hài tử. Nguyên lai like con trai của nàng ở nàng không biết thời điểm Đã trưởng thành một cái rất có ý thức trách nhiệm ca ca, thậm chí đều đã sẽ cho đệ đệ mội mội vào sữa bột sao. Hứa tú tú nghĩ, cái mối hơi toan, thấy tống mộ là thật sự tự trách không thôi, liền lắc đầu trấn An. Không có việc gì, hạ sốt liền hảo, tiểu hài tử ốm đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nay cái ta xem lúc cũng thực tinh thần đâu. Chỉ là nên đi bệnh viện vấn an ta đại tẩu vẫn là đến đi xem, đây là cơ bản lễ nghĩa, không thể phế, phía trước ta mẹ đầu thất không quá không hảo đi thăm nàng. hiện tại người đã xuống mồ vì ăn, đảo cũng không có như vậy nhiều kiên kỵ. Hứa tú tú bình tĩnh mở miệng. kia cũng đúng. Ta trước hầm gà mái ra canh, phóng nồi và bếp tiểu hỏa ngao hai cái giờ, giữa trưa ta một khối đến huyện bệnh viện đi. Tống mẫu gật đầu đáp ứng. Hứa tú tú cùng Vương Thanh Hoa là chị em dâu, mặc kệ nói như thế nào đi xem người đều là hẳn là, cũng không biết Vương Thanh Hoa nhìn đến Tống Thần Quang sẽ như thế nào nháo, ai. Tống ngẫu nhọc lòng nghĩ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an mẹ Tiếng Ngài có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hứa tú tú nhìn lại quay đầu lại tiếp tục cấp gà mái giả cởi mau tống mẫu khách khí vừa hỏi. Không cần, ngươi vào nhà bồi bồi hải tử đi. Vài thiên không thấy, bọn nhỏ quái tử ngươi. Tam hải tử thường thường treo ở trong miệng nhắc mãi mụ mụ một tử. tống mẫu mấy ngày nay đã đã lĩnh giáo rồi. Hảo, tiếng Ngài có chuyện gì kêu một tiếng, ta về trước phòng đi. Hứa tú tú đáp lời xoay người trở về phòng. Tống thần quang đã vải thiên không có nhìn đến mụ mụ. Vừa rồi hứa tú tú ra khỏi phòng phía sau cửa, hắn liền lặng lẽ đứng ở cửa phòng khẩu nhìn bên ngoài sân, thấy hứa tú tú cùng mãi mãi nói nói mấy câu lại phản hồi phòng sau, lúc này mới nhanh nhẹn đứng ở giường gỗ bên cấp đệ đệ mội mội riêu chống bỏi, cái miệng nhỏ tùng khẩu khí hơi tiều, nhưng từ hắn vừa rồi khẩn trương thái độ thượng như cũ có thể nhìn ra tới, mấy ngày nay trải qua, trước sau làm tống thần quang lòng còn sợ hãi. Lúc, lại đây, làm mụ mụ ôm người một cái. hứa tú tú đi vào phòng liền nhìn đến tống thần quang đậu long phượng thai chơi bộ dáng sau đó cái mũi phiếm toan gọi người mụ mụ tống thần quang méo chống bỏi quay đầu lại sau đó cũng không hỏi hứa tú tú làm cái gì trực tiếp chạy đến hứa tú tú trước mặt rối tiểu thịt tay khoanh lại hứa tú tú cổ thịt thịt gương mặt cọ hứa tú tú cổ ấm áp thả tràn ngập ỉ lại mụ mụ cũng không biết chúng ta lúc đều đã sẽ chiếu cố đệ đệ muội mụ mụ hảo kiêu ngạo cũng hảo vui vẻ hứa tú tú ôm hắn đem hắn ôm ngồi vào giường gỗ duyên thượng, ánh mắt nhìn trên giường gỗ hế hế a a kêu to long phượng hài, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, đây đều là nàng hài từ đâu? Lúc là ca ca, chiếu cố đệ đệ muội muội là hẳn là. Tống thần quang lĩnh tiểu bộ ngực, ngữ khí phá lệ kiên định. Hắn đã bị Tống Viễn hoàn thành công giáo hấn thân là ca ca nên gánh vác trách nhiệm, cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, chỉ là mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, Tống thần quang tuổi còn nhỏ, nhưng là lại cũng sẽ cảm giác được sức đầu mẹ chán bất đắc dĩ cảm. cho nên nhìn đến Hứa tú tú đã trở lại, thấy nàng đi ra phòng đi, liền hận không thể dính ở Hứa tú tú trên người, cùng nhà mình mụ mụ như hình với bóng. Ân, lúc giỏi quá. Hứa tú tú hôn hôn hắn gương mặt, tức khắc Tống Thần Quang liền mặt đỏ thành một mảnh. Mụ mụ cũng rất tuyệt, con mụ mụ là tốt nhất mụ mụ. Tống Thần Quang ngượng ngùng hồi khen Hứa tú tú. Ân, Hứa tú tú cười dơ tay vướt ve Tống Thần Quang đầu. Lúc giữa trưa cùng mụ mụ đi bệnh viện vẫn an đại bá mẫu cùng đại bá mẫu sinh muội muội hảo sao. Hứa tú tú thấy nhà mình nhi tử có chút thẹn thùng, lại nghĩ tới giữa chưa muốn đi huyện bệnh viện sự tình, liền tính toán dò hỏi một chút tống thần quang ý kiến. Tống thần quang đôi mắt lóe lóe, đi xem đại bá mẫu sao. Trong giọng nói có không xác định cùng sợ hãi. Ân, Lúc có thể không đi sao? Tống thần quang do dự mà hỏi lại. Vì cái gì đâu? Lúc không thích đại bá mẫu phải không? Hứa tú tú tiếp tục ôn tồn dò hỏi. Ân, Đại bá mẫu hư, nàng tưởng chọc đệ đệ mặt, lúc không cho. nàng liền hung lúc đau bụng đau còn mắng lúc tống thần quang bẹp cái miệng nhỏ cở trách vương thanh hoa làm chuyện ngu xuẩn lúc không thích nàng nàng hung tỷ tỷ cũng hung tiểu gia hỏa lại nói tiếp nháy mắt cũng nghĩ đến tống điểm hinh nhũ níu, níu cái này ngẫu nhiên cũng sẽ khi dễ hắn tỷ tỷ hắn cũng thực không thích tỷ tỷ cũng hung sao chưa xong còn tiếp chương 319, vương thanh hoa há hốc mồm ân mụ mụ chúng ta mang đệ đệ muội mội đi về nhà đi tìm ba ba được không lúc không thích nơi này Tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô không ở nhà, lúc cùng đệ đệ mội mội cũng chưa người đau không ai ái. Tống thần quang tiểu đáng thương nói, rất tưởng niệm rét thị sinh hoạt hắn, không hiểu mụ mụ vì cái gì phải về quê quán tới, bên này một chút đều không thú vị, người đều còn thực hung, đương nhiên ra ra nãi nãi ngoại trừ. Xem xong đại bá mẫu chúng ta liền hồi rét thị hảo sao. Hứa tú tú hôn hôn tống thần quang cái chán nhận lời nói. Nói thật, tống thần quang tưởng niệm rét thị, tưởng niệm tống biến hoàn, nàng kỳ thật cũng tưởng. đặc biệt là mấy ngày nay bận rộn hứa mẫu mai táng việc làm nàng phá lệ tưởng niệm hài tử cùng tống viễn hoàn thật vậy chăng tống thần quang trong ánh mắt đều là vui sướng ngày hôm qua đều thu thập hảo hành lý tiểu lúc mừng rỡ cái miệng nhỏ đều mau bay thật sự ra được đến hứa tú tú xác nhận đáp ứng biết mụ mụ chưa bao giờ sẽ lừa gạt người sau tống thần quang yên tâm thậm chí là nghĩ đến trong chốc lát muốn đi thăm cái kia hung hung đại bá mẫu cũng không có như vậy chán ghét kia lúc trước nói cho mụ mụ ngày đó ngươi có hay không đẩy ngươi đại bá mẫu hứa tú tú lại nhìn tống thần quang dò hỏi không có tống thần quang ngốc manh lắc đầu đại bá mẫu duỗi tay muốn như vậy chọc đệ đệ ta nhìn đến đại bá mẫu tay tay không sạch sẽ ta liền duỗi tay đẩy ra đại bá mẫu tay sau đó đại bá mẫu liền nói bụng bụng đau đau tống thần quang phá lệ nghiêm túc vừa nói vừa làm đại khái động tác vóc dáng nho nhỏ hắn nghiêm túc biểu tình nhìn qua phá lệ ngốc manh cứ như vậy sao ân tống thần quang rỗi tay gãi gãi đầu vẻ mặt sầu khổ chi sắc đại bá mẫu đau bụng sau đó mãi mãi vào được chính là đại bá mẫu biên khóc biên mắng lúc còn ngồi ở chỗ này đi tiểu tống thần quang có thói ở sạch cũng không biết vương thanh hoa là bởi vì đau từng cơn sau phá nước tối duyên cớ nhưng tiểu ra hỏa chỉ cần vừa nhớ tới tức khắc liền khuôn mặt nhỏ phá lệ vặt mẹo thói ở sạch hài tử tưởng tượng đến không đi vệ đút cờ đi tiểu liền quân đều không thoát đại bá mẫu giống như là ăn rồi bỏ giống nhau Hứa tú tú cứ việc biết chính mình giờ phút này không nên cười ầm lên, nhưng là lại vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới, lúc, mụ mụ nhi tử nhà, ngươi sao như vậy đáng yêu như vậy thảo hì đâu. Hứa tú tú phủng tiểu ra hòa gương mặt, tâm tình bởi vì hắn thiên chân miêu tả mà rất tốt, sau đó mánh hôn hắn vài cái. Tống thần quang đôi tay rảo đến một khối, sau đó túi đầu rũ mắt lộ ra hơi xấu hổ biểu tình. Giữa trưa tống ra cơm chưa ăn đến tương đối sớm, hứa tú tú trước khi no rồi long phượng thai, đem long phượng thai giao cho tống phụ nhìn mới cùng tống thần quang tùy ý ăn chút cơm trưa buổi sáng 11 giờ thời gian liền cùng tống mẫu cùng đi trước huyện bệnh viện huyện thanh bệnh viện trong phòng bệnh người bệnh cũng không nhiều nhưng bởi vì trụ chính là bình thường phòng bệnh trong phòng bệnh tám phô giường bệnh cũng nằm năm vị người bệnh mà vương thanh hoa tắt nằm ở phòng bệnh trung gian trên giường bệnh mẹ ngài tới rồi tống sa đào vẫn luôn ở bệnh viện bồi vương thanh hoa cứ việc vương thanh hoa một có tinh lực liền chửi ầm lên nhưng tống sa đào lại cũng không có cùng nàng tính toán chi ly Tuy rằng vương thanh hoa sinh chính là khuê nữ nhi, nhưng hắn cũng không có ghét bỏ ý tứ, thấy tống mâu xách theo thức ăn tới, lập tức cảm kích ra tiếng. Ân, ta cấp thanh hoa hầm gà mái giả canh, giả bộ tới làm nàng uống một chút đi. Tống mâu cấp vương thanh hoa chuẩn bị thức ăn cùng gà mái giả canh đều là thiếu muối thiếu liều, xúc lên giường bệnh bên mảnh, tống mâu đem mang đến gà mái giả canh đặt ở một bên bàn nhỏ thượng. Tống thần quan ngươi cái nhại danh, ngươi còn dám xuất hiện ở ta trước mắt, ngươi như thế nào không chết đi Đều là ngươi cái này đoạn mệnh quỷ xô đầy ta, ta mới có thể sinh khuê nữ nhi về sau còn không thể sinh dưỡng, hứa tú tú, ta nói cho ngươi, ngươi nhi tử xô đẩy chuyện của ta, ta cùng ngươi không để yên. Tống xa đảo ngươi nghe được sao? Ta biến thành như vậy đều là này tiểu xúc sinh tạo thành, ngươi giúp ta đánh chết hắn. Vương Thanh Hoa phía trước đại xảo đại nháo hảo một trận, thật vất vả mệt mỏi nằm ở trên giường bệnh nghỉ một lát, nhưng vừa thấy đến hứa tú tú mang theo tống thần quang xuất hiện, nàng liền cùng bị tiêm máu gà giống nhau. chửi ấm lên, đồng thời cũng có đem chính mình mệnh không hảo trách tội ở tống thần quang trên người ý tứ. Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Tống xa đảo thấy được đi theo tống mẫu cùng nhau tới hứa tú tú cùng đại cháu trai, lại nhìn hứa tú tú sách ở trong tay trái cây cùng hai bộ em bé quần áo, hắn sát mặt liền phá lệ khó coi. Vương Thanh Hoa cái này bà nương thật thật là sách không rõ, phía trước mắng mắng tống thần quang, cho chính mình tìm xem lấy cớ phát tiết một ít cảm xúc hắn cũng liền tú nàng, rốt cuộc sinh hài tử. Về sau nàng cũng không thể sinh dưỡng, kết quả này, nàng khẳng định so với ai khác đều khó có thể tiếp thu, nhưng hiện tại đệ mội hảo tâm mang theo tống thần quang tới bệnh viện vẫn ăn nàng, người đệ mội mẫu thân mới vừa qua đời, tâm tình cũng tương đối trầm trọng, nàng khen ngược vừa thấy đến. Người, làm cho hứa tú tú mặt liền mang đến như thế khó nghe, nàng còn có nghĩ hảo. Câm miệng cái gì câm miệng, tống xa đào ngươi cái nào loại, ngươi tức phụ nhi bị người khi dễ ngươi thì cũng không dám phóng một tiếng, ngươi còn sống làm gì. ngươi dứt khoát đi tìm chết tính ngươi ngươi xứng đáng không nhi tử dưỡng lao tống chung ngươi vương thanh hoa nghe được tống sa đảo lớn tiếng trách cứ khởi điểm sừng sốt nhưng lập tức liền bắt đầu thay đổi người mắng đại tẩu vẫn là ngoài miệng nhiều tích điểm đức hảo hứa tú tú làm tốt cùng vương thanh hoa sẽ bước chuẩn bị chỉ là nàng không nghĩ tới vương thanh hoa như vậy gấp gáp lời nói chưa nói liền bắt đầu mắng lại túi đầu nhìn xúc ở nàng phía sau sợ tới mức cũng không dám ra tiếng nhi tử hứa tú tú hỏa khí cũng dung đi lên ở vương thanh hoa như thế bén nhọn thời khác Nàng đột nhiên bình tĩnh ra tiếng nói chuyện, ở đây mấy người sôi nổi đều bị hứa tú tú khí thế cấp chấn trụ. Không thể không nói, hứa tú tú xác thật là một cái man kỳ lạ tồn tại, bởi vì không gian cải tạo quan hệ, nàng cho người ta cảm giác luôn luôn đều thực thoải mái, tính nết lại trầm ổn, nhưng là một khi nàng cố ý phóng xuất ra chính mình khí thế, kia áp lực lại cũng có thể đủ làm rất nhiều người đều ăn không tiêu. Nhà ta lúc có hay không xô đẩy ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng là ta cũng không nghĩ lại từ ngươi trong miệng nghe được mắng ta nhi tử khó nghe lời nói, ta khuyên ngươi nói chuyện trước vẫn là trước vô vô ngực, vốt chính mình lương tâm, người đang làm trời đang xem, chúng ta là chị em dâu, đừng đem sự tình náo đến quá khó coi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hứa tú tú từ từ ra tiếng nói, ngữ khí bình tĩnh thả châm ổn. Vương Thanh Hoa ha hốc mồm Cho tới nay, trừ bỏ nguyên chủ ở ngoài, hứa tú tú cơ hồ đều không có như thế nào hồng xem qua. lại tống ra biểu hiện cũng đều là đại khí rộng lượng khả năng cấp vương thanh hoa tạo thành dễ khi dễ biểu hiện giả dối thậm chí làm vương thanh hoa đều quên kỳ thật hứa tú tú cũng không tốt trọc sự thật mà đây là hứa tú tú lần đầu tiên mang theo áp lực nói chuyện tức khắc vương thanh hoa giống như là bị nhét vào rồi bỏ giống nhau một câu đều cũng không nói ra được chính là tống thần quang xô đầy ta ta mới sinh non dẫn tới về sau không dự vương thanh hoa hoàn hồn sau một mực chắc chắn chưa xong còn tiếp chương ba ta liền ở đâu Nga, ngươi nói ngươi bị nhà ta lúc xô đẩy sinh non, ta còn là đầu một hồi biết, đứa nhỏ này sinh non còn có thể có tám cân nhiều trọng, thật là hiếm lạ đâu. Hứa tú tú nhướng mày thổn thức một câu. Vương Thanh Hoa sắc mặt tức khắc liền hắc đến không thể lại hắc, nguyên bản còn khí thế tăng vọt nàng, tức khắc liền hành quân lặng lẽ, đôi mắt trột dạ lại run sợ nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái, tống Sa đảo, ngươi còn ngốc đứng làm gì. Còn không đem canh gà bưng cho ta uống, ý định tưởng đói chết ta có phải hay không. quay đầu hướng về phía tống Sa đảo lớn tiếng ồn ào. Tống Sa đảo đôi mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Thanh Hoa, trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng lại vẫn là ẩn nhận xuống dưới, từ tống mâu trong tay tiếp nhận gà mái giả canh thật cẩn thận bưng cho Vương Thanh Hoa. Hứa tú tú cũng có chút ngoài ý muốn Vương Thanh Hoa phản ứng, nguyên tưởng rằng sẽ đại xảo một trận, lẫn nhau sẽ rách mặt, nhưng Vương Thanh Hoa thế nhưng liền không hề răng, này thực sự làm nàng lý giải không ra, lại chưa đem này để ở trong lòng. nhưng này trong phòng tâm tình nhất khó chịu phòng trừng là Tống Mẫu, mặc kệ nói như thế nào, Tống Sa Đảo đều là nàng đứa bé đầu tiên. nhìn Tống Sa Đảo chịu Vương Thanh Hoa ác khí, nàng này đương mẹ nó thật sự là không đành lòng. nhưng nàng vì trong nhà sinh hoạt hài hòa, nàng lại không thể mở miệng đi nói cái gì. tuy rằng nàng là có trọng nam khinh nữ tâm tư, cũng thất vọng Vương Thanh Hoa về sau không thể sinh dưỡng, nhưng nàng lại cũng không phải cái loại này đặc biệt khắc nghiệt ác bà bà. loại chuyện này nàng tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc mại Vương Thanh Hoa, tự mình chịu đựng. trong lòng âm thầm phát khổ, hứa tú tú đang xem vọng quá vương thanh hoa sau liền mang theo tống thần quang trở về tống gia, lúc trạng vạng cùng tống mẫu thương lượng qua đi, liền mang theo tam hải tử trở về nhà mẹ để một chuyến, rốt cuộc hứa mẫu đã qua đời, theo lý mà nói, tam hải tử ở đầu thất chi gian là đều phải ở hứa gia, nếu không cũng quá không hiếu thuận, chỉ là tam hải tử rốt cuộc còn nhỏ, long vượng thai bất quá chính là bảy tầng cái nhiều tháng đại hải tử, ăn uống đều yêu cầu người hầu hạ, cho nên đại gia cũng đều có thể lý giải. chỉ là hiện tại tang lễ đã kết thúc hứa tú tú cũng chuẩn bị hồi giết thị như vậy mang theo hải tử hồi hứa ra đó là cần thiết sự tình nhiên hứa mẫu tang lễ qua đi hứa ra khôi phục bình tĩnh nhưng lại bình tĩnh đến thậm chí có chút lạnh lẽo tam tỷ ngươi đã trở lại hứa lẳng lặng ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối nhìn đến hứa tú tú tiến vào khi ngẩng đầu kêu người bởi vì hứa mẫu đột nhiên ly thế cho dù đã qua đi bảy tám thiên nhưng hứa lẳng lặng như cũ cảm xúc mất khống chế lúc cùng lòng phượng thay đâu ngươi mang về nhà tới sao? Ân. Lúc ở bên ngoài nhìn long phượng thay đâu? Ta tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ta tính toán ngày mai liền hồi giết thị, nước canh chi đô yêu cầu ta xử lý sự tình quá nhiều, ta không có biện pháp chậm trễ quá nhiều thời gian, ngươi đâu? Ngươi là muốn ở nhà nhiều ngốc mấy ngày, vẫn là cùng ta cùng nhau hồi giết thị. Hứa tú tú nhìn hứa lẳng lặng do hỏi. Tỷ, chúng ta đều hồi giết thị, này mẹ cũng đi rồi, trong nhà liền ba một người, hắn nhật tử cũng quá khổ Hứa lẳng lặng nghe vậy lại rất là do dự, nàng rất rõ ràng chính mình cũng là yêu cầu hồi giết thị, chính là nghĩ đến hứa phụ nàng lại một chốc một lát thật sự không có biện pháp nhận tâm rời đi. Hứa lẳng lặng do dự, hứa tú tú kỳ thật cũng lại nghĩ đến, cho nên cũng bất đắc di trầm mặc xuống dưới, hứa mẫu qua đời, trong nhà nhưng không phải dư lại hứa phụ một người, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thì, ta làm ba cùng chúng ta cùng đi giết thị hảo sao? Ba hắn còn có thể ở nhà giúp đỡ ngươi nhìn xem hài tử. Hứa lẳng lặng mang theo chờ đợi đề nghị, ta thật sự không nghĩ làm ba một người cô đơn ngốc tại trong nhà, hắn đã thói quen mẹ cẩn thận hầu hạ, hiện giờ dơ quần áo không ai tắm rửa, một ngày tam cơm sợ là cũng không biết như thế nào giải quyết, ta này ngẫm lại liền trong lòng khó chịu. Hứa lẳng lặng bởi vì hứa mẫu đột nhiên ly thế, suy nghĩ rất nhiều, cảm khái cũng rất nhiều, cũng có thể là ôm đền bù phía trước trách cứ lao, đem đoán khi đều rơi tại nhị lao trên người duyên cớ, cho nên hứa lẳng lặng tâm tình đặc biệt phức tạp. Nghĩ đến thừa hứa phụ một người ở nhà, nàng liền phá lệ không yên tâm. Nhưng kỳ thật độc thân người già và trung niên ở quê quán loại địa phương này cũng không phải không có. Ăn, mặc, ở, đi lại chưa sót, đây cũng là mất đi bạn già sau phổ biến đại đa số nam nhân sinh hoạt bất đắc dĩ. Hành A. Chỉ cần ba nguyện ý đi dết thị. Hứa tú tú đối này nhưng thật ra ôm không sao cả thái độ. Người trong chốc lát ăn cơm thời điểm hỏi một chút ba ý tưởng, ba nếu nguyện ý đi rét thị nói, vậy cùng chúng ta cùng nhau những người. đồ vật cũng không cần mang quá nhiều đi rét thị mua là được hứa mẫu qua đời trong nhà liền dư lại hứa phụ làm con cái đều có phụng dưỡng nghĩa vụ húng chi hứa phụ thân thể ngạch lãng đi rét thị đảo cũng là cái không tồi lựa chọn nếu không hắn một người ở trong nhà liền tính ngày thường các nàng cấp tiền tiêu vặt không ít nhưng trung quy là quặng cu é một ít các nàng làm nữ nhi cũng sẽ thời thời khắc khắc lo lắng hảo hứa lẳng lặng gật đầu buổi tối trên bàn cơm khi hứa tú tú cấp tống thần quang gấp đồ ăn nhìn chính hắn ngoan ngoan ăn cơm Sau đó liền cầm chứng tốt canh chứng uy long phượng thai, hứa phụ ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng, không có gì ăn uống ăn, cả người trạng thái rõ ràng già nua một vòng, có thể thấy được hứa mẫu qua đời cấp hứa phụ mang đến bao lớn ảnh hưởng, dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau phu thê, lẫn nhau chi gian cảm tình so nhi nữ chi gian còn muốn nùng liệt, sẽ như thế thương cảm nhưng thật ra cũng không làm người ngoài ý muốn. ba Ta cùng ta tam tỷ hai ngày này phải nhích người hồi rét thị, khả năng không có biện pháp ở nhà bồi ngài lâu lắm. Nhưng chúng ta cũng không yên tâm ngài một người ngốc tại quê quán, nếu không ngài dứt khoát cùng chúng ta cùng đi giết thị, coi như đi giải sầu. Hứa lẳng lặng xem hứa phụ một bộ không gì cảm xúc biểu tình tức khắc có chút lo lắng mở miệng. Hứa phụ ăn cơm kẻ động tác dừng lại nửa ngày. Con. Ta không đi. Thật lâu sau sau, hứa phụ liền lắc đầu cự tuyệt hứa lẳng lặng đề nghị. Ba, ta mẹ đều không còn nữa, ngài không đi một người ngốc tại trong nhà làm gì đâu. Hứa lẳng lặng có chút sốt ruột. Nàng không nghĩ tới hứa phụ thế nhưng sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt, cùng chúng ta cùng đi z thì đi. Như vậy, ngày thường ngài nếu là có cái đau đầu nhức góc chúng ta cũng có thể trước tiên biết, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần lo lắng, ta tam tỷ trong nhà có mướn người giúp việc, ngài nếu là nhàn còn có thể xuống lầu cùng trong tiểu khu đại gia hạ chơi cờ đánh đánh bài gì đó, như vậy không phải khá tốt sao. Đỡ phải ngài một người ở nhà, chúng ta còn phải thời thời khắc khắc lo lắng ngài. hứa lẳng lặng cấp hứa phụ bày ra vài hạng đi z thị chỗ tốt ý đồ thuyết phục hứa phụ đi z thị nhưng nếu đổi làm là trước đây hứa mẫu còn ở khi hứa phụ nói không chừng sẽ đối tiểu khuê nữ nhi đề nghị tâm động nhưng lúc này liền hắn một cái lao nam nhân hắn cũng lười đến la lộn còn không bằng ngốc tại quê quán này địa bàn nhàn rỗi hạ điền đủ loại ngũ cốc hoa màu mệt mỏi liền ở nhà nghỉ tạm nghỉ tạm càng thêm thích lý tuy nói một cái lao nam nhân chính mình giải quyết ăn mặc ở đi lại đau đầu nhưng đừng nói nữa Mẹ ngươi ở đâu ta liền ở đâu? Hứa phụ thâm tình thả chấp nhất mở miệng phất phất tay. Hứa lẳng lặng nghe vậy muốn khuyên giải an ủi hứa phụ nói thoáng chốc nghẹn ở cổ họng. Chưa xong con tiếp. Chương 321 cho ngươi 50 khối. Ba, Chúng ta là hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi giết thị. Nhưng nếu là ngài thật sự không muốn đi cũng đúng. Ngài ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình. Có gì sự liền đi tìm ta đại tỷ nhị tỷ. Các nàng đều ở quê quán. Có gì sự cũng có thể mau chóng đổi tới. Hứa tú tú Uy long phượng thai cùng hứa phụ nói chuyện. Ngày thường chúng ta cũng sẽ nhiều gọi điện thoại về nhà. Kỳ thật nàng tưởng thật sự rất đơn giản. Hứa phụ nguyện ý đi Z thị liền đi, không muốn đi nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Rốt cuộc nàng đi Z thị cũng nốc không được bao lâu, chờ nước canh chi đô sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, nàng liền mang hải tử đi đế đô ở bọn họ cha đi. Hơn nữa lại quá ba bốn tháng cũng liền phải ăn tết, đến lúc đó còn phải về quê tới. Này hứa mâu mới vừa đi không bao lâu, hứa phụ một chốc khẳng định cũng liên tiếp. còn không bằng chờ thêm năm về nhà lại thương lượng, đến lúc đó hứa Mẫu qua đời cảm xúc cũng giảm bớt một ít, lại khuyên giải An ủi hứa phụ đi Z thị cũng đơn giản rất nhiều. Được rồi, các ngươi bởi vì ngươi mẹ nó sự tình cũng chậm trễ không ít thời gian, có việc hai ngày này chạy nhanh hồi Z thị đi thôi. Ta một người khá tốt, không cần lo lắng. Hứa phụ mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh thả bình đạm, Tam nha, ngươi là tỷ tỷ, bốn nha là muội muội, nàng hiện giờ còn không có kết hôn, mẹ ngươi vốn đang nghĩ cấp thu xếp thu xếp Nhưng nàng hiện tại đột nhiên vừa đi. Ai? Hứa phụ nói bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta hiện tại cũng kia tâm tư cho nàng thu xếp hôn sự. ngươi thông minh trầm ổn có ý tưởng. Ngày thường giúp bốn nha nhiều nhìn chút. Nếu có kia thích hợp đối tượng cũng thử tương xem tương xem. Bốn nha tuổi tắc cũng không nhỏ. Hiện tại cũng không có quá khứ kia cần thiết giữ đạo hiếu ba năm cách nói. Nàng một cái đại cô nương bốn dĩ liền tuổi liền không nhỏ. Nếu là ở thủ ba năm ai còn sẽ muốn nàng? Hứa mâu trước khi đi nhất không yên tâm chính là bốn nha cái này con gái út, dù sao cũng là tiểu khuê nữ nhi, hơn nữa phía trước xảy ra chuyện nhi, hứa mâu thật là nhắm mắt đều thao hấy nây tâm. Ta minh bạch. Hứa tú tú gật đầu đáp lời, hứa lẳng lặng sự tình, nàng cũng có ý tưởng, nếu không phải sợ hứa lẳng lặng có bóng ma tâm lý gì, nàng kỳ thật đã sớm tính toán cùng hứa lẳng lặng nói kết hôn sự tình. Hứa phụ nghe vậy vừa lòng túi đầu lay hai khẩu cơm, bốn nha, ngươi cũng đừng quá trọ, này kết hôn à. Bất quá là tìm cái thích hợp người sinh hoạt, chỉ cần đối phương người thành thật bổn phận, nếu là không chê ngươi phía trước hứa phụ nói tới đây lời nói nghẹn ngào trụ, rốt cuộc lúc này cũng không giống như là sau lại, hoa cúc đại khuê nữ nhi bị đập hư, còn chạy qua sản, trên cơ bản liền sẽ không có người sẽ nguyện ý cưới, nhưng hắn làm phụ thân, cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn hứa lẳng lặng cả đời không gả chồng, nếu là gặp được thích hợp, ta xính kim gì cũng không cần, tam nha ngươi. Là đương tỷ tỷ nhiều giúp đỡ nàng một ít. Mẹ ngươi phía trước cũng cho nàng tổn chút của hồi môn. Quá một lát ta đưa cho ngươi, ngươi giúp bốn nha phóng. Đến lúc đó bốn nha trong tay có chút tiền, liền tính là gả qua đi cũng sẽ không quá chịu khi dễ. Hứa phụ nghĩ đến rất xa, rất sợ hứa lẳng lặng bởi vì phía trước sự tình kết hôn mà đã chịu nhà trai ghét bỏ. Ba, ta mẹ nó tiền tiết kiệm gì ngài liền lưu chữ, bốn nha sự tình có ta cái này tỉ tỉ ở đâu. Ta sẽ không bạc đái nàng. Hứa tú tú ngôn ngữ thành khẩn bảo đảm. Ta lưu chữ làm gì? Ta tại đây ở nông thôn, ngày thường cũng không cần hoa gì tiền. Hứa phụ đông cứng phản bác hứa tú tú. Lưu chứ ngài ngày thường mua chút ăn uống, đừng luyến tiếp tiêu tiền. Làng lạng hiện tại cũng có bản lĩnh, nàng tự mình cũng tồn một ít tiền. Đến lúc đó ta ở giúp nàng một ít, nàng nếu là tìm được thích hợp đối tượng, cũng không sợ sẽ bị đối phương xem thường. Hứa tú tú kỳ thật đều đã tính toán hảo. Tuy rằng thời đại này nam nhân đối nữ nhân yêu cầu cao, nhưng nghiêm túc tìm xem. cũng tổng có thể tìm được một cái không chê hứa lẳng lặng đã từng nam nhân, nàng cũng không cảm thấy hứa lẳng lặng bởi vì phát sinh quá chuyện đó nhi, phải người lùn ra một đoạn. Nay tiền ta lưu trữ cũng là phóng, còn không bằng người cấp 4 nha lưu trữ. Hứa phụ như cũ kiên trì, hắn tưởng tượng không đến chính mình lưu trữ tiền có ích lợi gì. Ba, tiền sự tình ngài cũng đừng thoái thác, ngài cùng ta mẹ tổn tiền ngài hảo hảo lưu trữ, ta tam tỷ mỗi tháng cho ta phát tiền lương nhưng không thấp, ta chính mình cũng tồn một ít. Hứa lẳng lặng cũng mở miệng nói chuyện. hứa phụ hứa mâu đối nàng một mảnh tâm tư nàng cũng là chờ hứa mẫu hiện giờ không còn nữa nàng mới thể hội được đến khả năng đây là người thói hư tật xấu nếu không phải mất đi kỳ thật cũng đều không hiểu đến nghĩ lại đến nỗi ta kết hôn sự tình ngài cũng đừng quá nhọc lòng gặp được thích hợp người ta sẽ suy xét hứa lẳng lặng đối kết hôn ý tưởng đã không ở ôm nhiều ít ảo tưởng tìm cái nam nhân không chê nàng đã tưởng lẫn nhau tính cách tính tình đều hợp nhau này liền đủ rồi hành các ngươi đều có chính mình chủ ý chính mình nhìn làm là được hứa phụ thấy hứa lẳng lặng cũng nói như vậy cũng không hề kiên trì nói cho tiền sự tình hắn hiện tại thân thể còn mạnh lãng còn có thể sống cái mấy năm chờ tứ nha đầu chuẩn bị kết hôn hắn lại đem tiền cho nàng cũng thành bởi vì hứa phụ không tính toán đi giết thị hứa lẳng lặng cùng hứa tu tú bất thời giờ lại đem hứa tình tình cùng đại tỷ hứa phương phương cấp kêu về nhà tới lẫn nhau thương lượng một chút chiếu cố hứa phụ sự tình hứa tình tình bụng rất lớn quá cái hai tháng cũng nên lâm buồn cho nên hứa tỉnh tỉnh hơn phân nửa không có bao nhiêu thời gian có thể chiếu cố hứa phụ tia duy nhất chọn người thích hợp liền dư lại hứa phương phương hứa phương phương vừa nghe hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng tính toán liền có chút không vui này chúng ta đều là đương khuê nữ nhi các ngươi có bản lĩnh đi thành phố lớn sinh hoạt kiếm tiền ta lý giải nhưng ta này đương đại tỷ không bản lĩnh nhưng ta cũng không phải ở nhà liền nhàn rỗi ta đây cũng là thiếu một đống nợ còn phải mỗi ngày trên mặt đất bảo thực đâu nói Lược có điều chỉ nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái, là, chiếu cố ta ba kỳ thật đều là hạt là, nhưng các ngươi cũng đừng trở thành đương nhiên, ta tỉ muội mấy cái thế nào cũng đến luôn tới, các ngươi không thể tại bên người chiếu cố lao nhân, kia ngày thường sinh hoạt phí gì đó cũng không có thể thiếu, ta chiếu cố ta ba cũng không thể nói chính là miễn phí, người bên ngoài trong thành thị tìm cái bảo mẫu một tháng cũng đến không ít tiền đâu. Chúng ta đều là tỉ muội tri gian, lẫn nhau cho nhau lý giải. Các người mấy cái cũng thương lượng thương lượng xem một tháng cho ta bao nhiêu tiền thích hợp. Hứa phương phương ra mặt dày thả phá lệ vô sỉ nói. Hứa lặng lặng từ đầu tới đuôi đều là bất đắc dĩ cùng hứa phương phương ngồi vào một khối Tỉ muội hai liền hứa mẫu tăng sự mấy ngày nay cũng đều không có nói chuyện qua. Hiện nay ngồi vào một cái trên bàn thương lượng, kia cũng là vì treo tỉ muội tên tuổi. Lẫn nhau chi dàn quan hệ tồn tại trên danh nghĩa. Đại gia cũng đều đem đã từng phát sinh quá sự tình quên đi. Lẫn nhau ai cũng không để cập tới Hứa tú tú vốn dĩ liền không tính toán nói làm hứa phương phương một người ở nhà chiếu cố hứa phụ, nhưng hứa phương phương như vậy trực tiếp nói ra, nàng cũng có chút cảm thấy không kính thấu. Hứa tình tình vốn là lớn bụng, tính tình cùng phía trước so sánh với cũng thu liêm không ít. Tam tỷ muội nghe vậy đều hơi giật mình nhìn hứa phương phương. Chúng ta mỗi tháng cho ngươi 50 đồng tiền, ngươi có thời gian nhiều về nhà tới đi một chút, giúp ta ba tẩy giặt quần áo mua chút ăn dùng, dư thừa chính ngươi lưu trữ đương vất vả phí. Hứa tú tú đánh nhịp làm quyết định. Hành! Hứa vương vương trong lòng tính tính, cảm thấy chiếm tiện nghi lúc này mới miệng đầy đáp ứng. Chưa xong con tiếp. mươi 322, có chuyện gì sao? Hứa tú tú đại khái an bài hảo hứa phụ hậu, ngày hôm sau liền mang theo hải tử cùng hứa lẳng lặng trở về Z thị, vẽ xe lửa mua chính là buổi sáng phiếu, đến Z thị đã là chẳng vạng, tuy rằng mấy ngày này đều không ở trong nhà, nhưng hứa tú tú vẫn luôn đều an bài là thím hỗ trợ giữ nhà, cho nên hứa tú tú đám người về đến nhà khi... Trong nhà như cũ bị sửa sang lại thật sự sạch sẽ, la thím càng là nhìn đến hứa tú tú cùng bọn nhỏ đều đã trở lại, liền lập tức chuẩn bị cơm chiều, cũng tỉnh đi hứa tú tú. Không ít chuyện phiền thoái. Đến rét thị sau, hứa tú tú cũng không như thế nào nghỉ tạm, ngày hôm sau liền toàn thân tâm đầu nhập đến nước canh chi đô trang hoàng công việc giữa, bởi vì bức thiết muốn đi đế đô cùng tống viễn hoàn cùng nhau sinh hoạt, hứa tú tú liền bắt đầu đại biên độ nhanh hơn nước canh chi đô an bài. thậm chí cũng lại trong khoảng thời gian ngắn cùng Diệp Hoa gõ định rồi nước canh Chi Đô chuẩn xác khai trương thời gian, 86 năm nguyên đán. Xác định hạ nước canh Chi Đô khai trương thời gian, Hứa Tú Tú cũng xuống tay an bài thông báo tuyển dụng công nhân tiến hành mang tân huấn luyện, bởi vì có xuyên hương các vết xe đổ. Hứa Tú Tú ở công nhân phúc lợi cùng phục vụ chất lượng chờ các loại yêu cầu thượng đều đại đại đề cao. Nước canh Chi Đô phúc lợi đãi ngộ cũng nhảy trở thành ép tình ăn uống du lịch ngành sản xuất giữa người xuất sắc, thậm chí ở thông báo tuyển dụng công nhân thượng Lại cấp quân khu gia đình quân nhân cung cấp không? Ít chức vị, xúc tiến không ít quân tẩu vào nghề vấn đề, vì thế hứa tú tú lại lần nữa được đến ngợi khen, thành phố càng là bởi vậy mà cấp hứa tú tú khai cửa sau, hứa tú tú đã tốt muốn tốt hơn dưới, nhật tử lạng yên mà qua. Đêm nay hứa tú tú lại lại lần nữa từ nước canh chi đô vội đến trạng vạng mới về nhà, mắt thấy thời gian đã mùa đông khắc nghiệt, rõ ràng vừa mới đến nóng bức mùa hạ, lúc này lại đã bọc nổi lên giày nặng miên phục Ngồi không đỡ phong xe ba bánh xe run run về đến nhà, Hứa Tú Tú âm thầm tính toán ở nước canh chi đô khai trương sau, lập tức mua chiếc xe hơi nhỏ ý tưởng. Mụ mụ. Tống Thần Quang đã tử hứa lẳng lặng từ nhà giữ trẻ tiếp về nhà, Hứa Tú Tú vào nhà khi, Tống Thần Quang liền ân cần đứng ở cửa huyền quan chỗ, cặp kia tinh lượng đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Tú Tú đổi dép cô tông. "Ân, lúc tìm Mụ Mụ có chuyện gì sao?" Hứa Tú Tú nhướng mày, nhìn đầy mặt đều là chờ mong Tống Thần Quang. Đối với gia trưởng đối hài tử lực ảnh hưởng lại lần nữa cho khẳng định, nàng một có việc nhi cầu hài tử hắn ba khi cũng giống như là giờ phút này Tống Thần Quang một cái biểu tình, cho nên giờ phút này Tống Thần Quang còn chưa nói lời nói, hứa tú tú liền đoán được đứa nhỏ này là có cầu với nàng. Mụ mụ, sở lão sư nói muốn họp phụ huynh, còn có thi đấu đâu. Thang tiểu bằng hữu có thể tiểu hồng hoa Nga. Tống Thần Quang kích động nói, nghĩ được đến rất nhiều rất nhiều tiểu hồng hoa liền mừng rỡ không được. Tiểu Hồng Hoa là nhà giữ trẻ sở lão sư vì ngợi khen Tiểu Bằng Hữu mà chế tác, thuần thủ công cắt may, làm được cũng rất tinh xảo. Mỗi một lần cái nào Tiểu Bằng Hữu biểu hiện hảo, nàng liền khen thưởng một đóa. Dần dần các bạn nhỏ đều lấy được đến Tiểu Hồng Hoa vì vinh. Tống thần Quang tuy rằng hiểu chuyện trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng là hài tử, đối với Tiểu Hồng Hoa cũng là hướng tới. Gia trưởng sẽ A. Hứa tú tú đối cái này từ ngữ rất là ngoài ý muốn, đời trước Quang Côn độc thân lâu lắm. Ngẫu nhiên cùng đã kết hôn đồng sự nói chuyện phiếm khi liền sẽ đối những cái đó ván giận không có thời gian thăm dự, rồi lại tràn đầy ý cười đồng sự rất là hâm mộ, nhưng hiện giờ tự mình cũng muốn tham gia ra trường biết, hứa tú tú tức khắc có một loại quang hoàn lên ngồi cảm giác. Ân ân, mụ mụ ngươi có thể đi sao? Tống thần quang gật đầu do hỏi, biết hứa tú tú đặc biệt vội, cho nên liền có chút lo lắng. Kia lúc nói cho mụ mụ lão sư nói là khi nào mở họ phụ huynh sao? Hứa tú tú rối tay nắm tống thần quang đưa qua tiểu thị tay chuẩn bị an bài thời gian, dù sao cũng là nhân sinh lần đầu tiên lấy mâu thân thân phận tham gia ra trưởng hội, cho dù là xét đánh động đất trời mưa, cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản hứa tú tú muốn tham gia ra trưởng sẽ quyết tâm. Ngày mai, Tống Thần Quang nói, ngày thường luôn luôn lãnh khốc trầm ổn hắn, tinh tình khó được có chút tiểu nhảy lên. Ngày mai a hứa tú tú nghĩ nguyên bản ngày hôm sau muốn xử lý sự tình, sau đó nhanh chóng đem chi vứt đến sau đầu, kia lão sư có nói, Mụ mụ tham gia gia trưởng sẽ yêu cầu chuẩn bị thứ gì sao? Hứa tú tú tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi. Không cần không cần. Tống thần quang lắc đầu, sở lão sư nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ đến trường học là được. Tiếc hảo, mụ mụ đã biết, ngày mai mụ mụ cùng lúc cùng nhau tham gia gia trưởng hội. Hứa tú tú không lưng đem tống thần quang bế lên tới, sau đó nhạc từ từ hướng trên sofa đi đến, lúc rửa tay sao? La thím là cái bóp điểm người, thói quen hứa tú tú về nhà thời gian tiết tấu sau. phàm là hứa tú tú về đến nhà cơ hồ đều có thể đúng giờ ăn cơm ra sạch tống thần quang vui tươi hớn hở treo ở hứa tú tú trên người tuy rằng vẫn luôn ghi khắc tống viễn hoàn công đạo hắn nói nam hải tử không thể luôn muốn mụ mụ ôm một cái nhưng là ngẫu nhiên bị mụ mụ ôn ôn nhu nhu ôm vào trong ngực lại cũng là tống thần quang cảm giác đặc biệt hạnh phúc sự tình kia mụ mụ đi trước rửa tay hứa tú tú đem tống thần quang đặt ở trên sofa, tự mình tắt tiến toa lét rửa mặt đêm nay bởi vì gia trưởng sẽ sự tình Tống Thần Quang tinh thần thật sự, tiểu gia hỏa làm khó hơn 10 giờ tối còn tinh thần đầu 10 phần, có thể thấy được đối ngày hôm sau ra trưởng sẽ rất là chờ mong. Hứa Tú Tú cũng là pha phí vừa lật công phu mới đưa Tống Thần Quang trấn an hảo, nhưng Tống Thần Quang vãn ngủ kết quả chính là sáng sớm chậm chạp khởi không tới. Lúc nên rời giường lạc. Hứa Tú Tú lay Tống Thần Quang chan, đem ngủ đến manh manh hắn cấp đánh thức, vốn dĩ này ngày mùa đông luôn luôn liền thích hợp người ngủ nướng, Tống Thần Quang đừng nhìn tính tình rất lanh khớp hiểu chuyện. nhưng tiểu gia hỏa cũng là có rời giường khí ngủ nướng bản lĩnh càng là nhất tuyệt mỗi ngày hứa tú tú kêu hắn rời giường cũng đã thành một kiện đặc biệt đau đầu sự tình gỗ cản sủ con mà tối hôm qua hắn lại vẫn ngủ nay cái muốn dậy sớm liền càng thêm khó khăn cũng không biết tống viễn hoàn cái kia làm bằng sắt bất động không cần đồng hồ báo thức sinh vật đồng hồ tự động tỉnh lại nhu nhân là như thế nào sinh ra tống thần quang cái này ngủ nướng hùng hai tử hứa tú tú âm thầm phun tảo một chút đều không có nghĩ đến tự mình ở ngủ nướng vấn đề này cũng từng làm tống viễn hoàn thực đau đầu. Mụ mụ, lúc về, tống thần quang trong thanh âm đều là buồn ngủ chi ý, sau đó chuyển cái thân mình dầu tiểu thí thí nặng ngày ngủ, xoáy khí lanh khốc đầu nhỏ trực tiếp chôn ở gối đầu giữa, để lại cho hứa tú tú một cái lanh khốc bóng dáng Lúc không thể ngủ lạc, mụ mụ hôm nay muốn đi tham gia gia trưởng sẽ đâu? Người nhẫn tâm làm mụ mụ chính mình một người đi sao? Hứa tú tú làm lũng thuận tiện nhắc nhở tống thần quang gia trưởng sẽ sự tình. tiểu gia hỏa tối hôm qua bởi vì gia trưởng sẽ như vậy hưng phấn hiện giờ dùng gia trưởng sẽ đến đương rời giường động lực hẳn là có thể đi quả nhiên gia trưởng sẽ một lần hiệu quả vẫn là bổng đồng đát tống thần quang tiểu bằng hữu thành công tỉnh lại tiểu gia hỏa nhắm mắt lại rối tay sờ soạn cái gì hứa tú tú lập tức đem bên cạnh chuẩn bị tốt một lọ sữa bò đưa cho hắn ưng ưng cùng một lọ sữa bò nhanh chóng vào bụng tống thần quang bắt lấy chim nhỏ bánh ngô bỏ dậy cứ việc đã thanh tỉnh nhưng mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ như cũ mương vòng một giây hai giây ba giây chưa xong còn tiếp chương 323, ngôi sao chán ghét ngươi mụ mụ lúc muốn xuyên tiểu quân trang tống thần quang nói ra chính mình yêu cầu đã sẽ xú mỹ hải tử ngày thường chỉ có quan trọng thời khắc mới có thể yêu cầu xuyên quân trang mà kia quân trang còn lại là hứa tú tú thấy hắn thích cố ý cho hắn đặt làm tiểu hào quân trang tiểu ra hỏa mặc tốt quân trang sau mỗi khi manh đến hứa tú tú phun vẻ mặt máu núi Hảo. Hứa tú tú lập tức từ tủ quần áo đem sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề tiểu quân trang lấy ra tới cho hắn mặc vào. Mũ mũ, lúc xoáy sao? Tống thần quang đứng ở trước gương xú mỹ. Xoáy. Hứa tú tú phối hợp khích lệ hắn. Tông thần quang tức khắc mừng rỡ tìm không ra bắc, sau đó còn cố ý xứng với tiểu quân ngũ. Buổi sáng 9 giờ nhà giữ trẻ đã thực náo nhiệt, các hành các dạng các gia trưởng tề tiểu ở nhà giữ trẻ giữa, có thể nói là bọn nhỏ lôi kéo cha mẹ ra tới lưu lưu thời gian đoạn. đương hứa tú tú đem long phượng thai an trí ở trong nhà mang theo tống thần quang đến nhà giữ trẻ khi tiến đến tham dự gia trưởng đã có không ít sở hữu gia trưởng nháo cãi cỏ ồn ào ngồi ở nhà mình hài tử ngày thường đi học lớp trên chỗ ngồi quen thuộc cũng đã trò chuyện lên gia trưởng hội xem tên đoán nghĩa chuyện thứ nhất chính là lao sư cùng gia trưởng tiến hành giao lưu hội giao lưu sau khi kết thúc mới là thuộc về gia trưởng cùng hài tử hoạt động thời gian tống thần quang biểu hiện thực hảo thành tích đều là ưu dị chỉ là tương đối mặt khác hài tử tới nói Trầm mặc lãnh khốc một ít, điểm này cũng là lao sư đối tống thần quang đánh giá, đồng thời lao sư cũng nhắc nhở hứa tú tú, nói là đối tống thần quang lãnh khốc tính tình tỏ vẻ lo lắng, sợ hài tử quá mức nội dẫn đường trí bệnh tự kỷ. Nhưng đối với nhà mình nhi tử tính tình, hứa tú tú lại không có cảm thấy có gì không tốt, này lãnh khốc tính tình, ở hiện tại lúc này tuy rằng là không thảo hỷ tính cách, nhưng ở mười mấy năm sau, đến tống thần quang yêu đương tuổi tác, này lãnh khốc tính tình chính là tương đương đạt được. Hơn nữa Tống Thần Quang kỳ thật một chút đều không lạnh khóc, hắn chỉ là chọn người nhiệt tình thôi. Lúc, mụ mụ ngươi ra tới, gia trưởng sẽ kết thúc, bên ngoài một đám chờ đợi hải tử lập tức nhằm phía phụ mẫu của chính mình. Tống Thần Quang cùng hách tinh tinh vẫn luôn ngồi ở phòng học bên ngoài tiểu bàn đu dây thượng, bởi vì Tống Thần Quang trầm mặc lạnh khóc, hách tinh tinh nói cái gì, Tống Thần Quang đều không có nghe đi vào, cho nên tiểu cô nương liền nhìn chằm chằm phòng học nhìn, nhìn đến lục tục có gia trưởng ra tới. Lại nhìn đến tống thần tay sừng sỏ xinh đẹp mụ mụ khi, hách tinh tinh lập tức ra tiếng nhắc nhở tống thần quang.